tận thế tân thế giới chương sáu trăm bảy mươi sáu kiếm k ỹ thị tộc hiểm lại càng hiểm nhưng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của ngô minh đã cứu hắn ta loại trình độ né tránh này chỉ có những người am hiểu sâu sắc về kiếm thuật mới có thể né được lúc này ngô minh mới nhận ra thẻ bài được kích hoạt trong vô thức không phải là thẻ bài lại hình công kích mà là một tấm thẻ cứu rỗi thẻ cứu rỗi hóa thành một đạo ánh sáng diều diệu lập tức bao phủ kiếm thánh vụ linh kia người sau thân thể cứng đờ lại là không nhúc nhích Ngô Minh đứng vững thân hình, sắc mặt vốn đã nghiêm mặt đã túc. sắc không i ế m t á khá Thánh, n Linh hơn nửa đối thủ lại là kiếm thánh, điều này khiến n h thực khó phó, thủ Vũ lại là đối đối Kiếm điều cấp quả g m i h c à n cảm thấy v ư ớ ngoa tay chân. Vừa nãy, Nguyễn Trùng、hủy、diệt thậm tổ Thánh thấy thực Vừa của nãy Nguyễn hủy chân. chí cũng khó mà tổ chức công kích kiếm thánh Vũ Linh, đủ để thấy thực lực khó Linh, phương. Không Vũ đủ Kiếm đối mà để khi nói rằng ngoại trừ ngô minh bất kỳ cao thủ nguyên khí cấp sáu nào khác đều khó có thể sống sót sau loạt công kích vừa rồi mặc dù kiếm thánh vụ linh trước mắt đã trúng t h ể cứu rỗi đang nằm bất động nhưng ngô minh sẽ không thả lỏng cảnh giác với một cú lật tay hắn ta triệu hồi a mổ trước sau đó triệu hồi hư vô hành giả hoàng kim có một đội hình chiến đấu mạnh mẽ như vậy nếu như còn không thể giết chết đối thủ thì ngô minh chỉ có thể biến thành người khổng lồ tuy nhiên ngô minh cho rằng điều đó là không cần thiết dù sao vừa rồi mình cũng không dùng hết toàn lực Với trận pháp và trận thẻ pháp bởi í thuật hoàng kim thì không khó để mình có thể khuất phục được kiếm thánh tấn huyết một mắt tấn hoàng không khó mình phục linh. Chỉ phương không nhận hướng Minh nháy mắt ra dấu, hỏi có muốn chủ động tấn công hay không, nhưng bị ngô Minh dấu, muốn là vẫn công, bên Ngô động công Ngô ngăn kim kiếm đối lại. có có có để được vụ về bị b ra dò vì ngô minh phát hiện kiếm thánh vũ linh có cái gì đó không đúng tóm lại là khác hẳn so với trước kia sau khi ánh sáng của thẻ cứu rỗi biến mất kiếm thánh vũ linh mất đi khí chất hung ác và tàn bạo mà chuyển thành một vẻ bối rối như thể đang suy nghĩ và nhớ lại không chút nào để ý đến ngô minh sau khi trải qua thời gian bốn năm nhịp thở nét mặt của kiếm thánh vụ linh từ từ giãn ra như thể hắn ta đã nhớ lại điều gì đó ta nhớ ra rồi ta là một trong những kiếm thánh cường đại nhất kiếm thánh thị tộc v u sư thị tộc chết tiệt đó đã âm mưu tính kế ta lừa ta vào hắc vụ này biến ta thành một khôi lỗi vụ linh và thay bọn chúng giết người chế tạo ra nhiều nạn nhân vụ linh hơn nữa nhưng hiện tại trí nhớ của ta đã khôi phục ta sẽ không còn tuân theo mệnh lệnh của v u sư thị tộc kia nữa ta đã tự do kiếm thánh vũ linh lúc này hưng phấn nói có thể thấy rõ ràng lúc này kiếm thánh vũ linh đã không phải là do sương mù màu đen tạo thành ánh sáng của thể cứu rỗi đã n h ụ m hắn một màu trắng thánh khiết vũ linh màu trắng đặc biệt dễ thấy trong môi trường đầy sương mù màu đen n g ô minh nhìn thấy kiếm thánh vũ linh đang lẩm bẩm trong lòng liền nảy ra một suy đoán lập tức lấy ra U linh thánh điển tạo thêm một vài t h ể cứu rỗi sau đó thả t h ể cứu rỗi vào một số vụ linh ẩn hiện xung quanh ngay lập tức cảnh tượng giống như kiếm thánh vụ linh được thanh tẩy như vừa rồi đã xảy ra những vụ linh được thả ra cùng với các t h ể cứu rỗi cũng được tắm dưới ánh sáng và cơ thể vốn dĩ màu đen của họ từ từ chuyển sang màu trắng sau đó một vẻ bừng tỉnh hiện trên khuôn mặt bọn họ đây là làm sao vậy h u y ế t nhận ở bên cạnh nhìn không ra lên tiếng hỏi quả nhiên là vậy ngô minh tự lẩm bẩm một mình rồi tiếp tục chế tác thẻ cứu rỗi và bắt đầu chạy xung quanh gặp phải vụ linh tấn công mình thì ngô minh dùng thẻ bài đập tới không cần biết tiếp tục đi về phía trước như thế nào h u y ế t nhận chỉ có thể sững sờ đi phía sau ngô minh thời gian chậm rãi trôi qua ngày càng nhiều vụ linh màu trắng xuất hiện những vụ linh màu trắng này không hề có chút thù địch với ngô minh ngược lại có vài vụ linh đã tỉnh táo trở lại nhìn chằm chằm ngô minh với ánh mắt biết ơn thậm chí một số vụ linh dạng yêu thú không có nhiều trí tuệ cũng bày tỏ sự thân thiết với ngô minh ngô minh giờ đây có thể chắc chắn một trăm phần trăm thẻ cứu rỗi có thể đánh thức bản chất của những vụ linh tà ác này những đám hắc vụ này giống như một lời nguyền đáng sợ chúng có thể biến đổi những sinh vật đã chết trong hắc vụ thành những vụ linh tà ác khủng bố và sau đó những vụ linh này tiếp tục giết chết người tạo ra nhiều vụ linh hơn những vụ linh này hoàn toàn bị h ắ c vụ điều khiển sẽ động thủ bất cứ người nào xông vào h ắ c vụ nhưng t h ể cứu rỗi đã xua tan sự khống chế của h ắ c vụ đối với bọn họ bằng cách này những vụ linh đã khôi phục lại bản tính tự nhiên sẽ không tiếp tục giết người bởi vì bọn họ đều biết chuyện gì đang xảy ra ký ức khôi phục không chỉ là ký ức trước khi chết mà còn là ký ức sau khi chết bị sử dụng làm công cụ giết người có thể nhớ rõ ràng mình du đ ả n g trong h ắ c vụ để giết người tự nhiên là ghét cây ghét đắng những người điều khiển bọn họ ngô minh trong một hơi phát ra hàng trăm tấm thẻ cứu rỗi lúc này chung quanh đều là v ũ linh vô hại màu trắng sương mù màu đen ở khu vực này dĩ nhiên cũng đã tiêu tán rất nhiều lúc này kiếm thánh v ũ linh đi tới và thực hiện một lễ tiết thập phần thô cùng với ngô minh trong khi huyết nhận nói với ngô minh rằng đây là lễ tiết cao nhất của kiếm thánh thị tộc cảm ơn kiếm sĩ dũng mãnh đã cứu ta khỏi lời nguyền bất tận này ta có thể thấy rằng anh đã học được kiếm kỹ của tộc chúng tôi nhưng rõ ràng là anh chưa học hết kiếm kỹ để bày tỏ lòng biết ơn của ta với anh ta sẵn sàng dạy cho anh tất cả kiếm kỹ của gia tộc kiếm thánh vũ linh chân thành nói ngô minh đương nhiên sẽ không từ chối loại chuyện tốt này sở dĩ vừa rồi kiếm thánh vũ linh này có thể trấn áp mình là bởi vì kiếm kỹ của đối phương rất hung hãn nếu như nắm giữ loại kiếm kỹ kia của đối phương ngô minh tin tưởng thực lực của mình sẽ tăng lên rất nhiều nói không chừng sẽ bởi vậy mà bản thể của mình tấn thăng đến nguyên khí cấp bảy phải biết rằng sau nguyên khí cấp sáu không có cách nào thăng cấp từ cấp một đến cấp ba có thể dùng t h ể nâng cấp để thăng cấp từ cấp bốn đến cấp sáu có thể thăng cấp ở nguyên khí bí cảnh nhưng sau nguyên khí cấp sáu muốn tiến lên nguyên khí cấp bảy lại là không có bất kỳ con đường cùng kinh nghiệm nào muốn thăng cấp chỉ có thể dựa vào chính mình không ngừng tích lũy đây giống như một trò chơi phụ bản để đạt đến số lượng cần thiết cho cấp độ nguyên khí thứ bảy bạn phải nâng cao sức mạnh của mình càng nhiều càng tốt sức mạnh ở đây là con số cơ bản vì vậy lúc này cần phải nắm vững mọi cách để nâng cao sức mạnh của mình chỉ bằng cách này mới có thể thăng cấp đương nhiên muốn thăng cấp nguyên khí cấp bảy không phải đơn giản như vậy trong nguyên khí thế giới nguyên khí cấp sáu rất hiếm nhưng nguyên khí cấp bảy thì tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu thậm chí ngay cả đại sư d i lon huyền thoại trong số các bí thuật sư hiện tại cũng chỉ là nguyên k h í cấp bảy đỉnh phong vì vậy ngô minh cũng biết cho dù tinh thông kiếm k ỹ thị tộc cũng chưa chắc đã tiến lên nhưng ít nhất mình đã tiến thêm được một bước kiếm thánh vũ linh nhanh chóng lấy ra một thẻ lĩnh n g ộ đưa cho ngô minh sau đó do dự một chút lại là đưa thanh trường kiếm thị tộc trong tay cho ngô minh nguyên bản trên trường kiếm còn có một tầng sương mù màu đen nhưng hiện tại hát vụ đã tiêu tán không còn dấu vết lộ ra bộ mặt thật của thanh trường kiếm này phải nói trường kiếm thị tộc này vô cùng thô cuồng thế nhưng vào tay thập phần trầm trọng lưỡi kiếm cũng khá sắc bén ngô minh không khỏi thầm nghĩ đây là một thanh kiếm tốt tuy rằng kém hơn một chút so với vạn thú kiếm nhưng nó nhất định đã đạt tới cấp độ vũ khí cấp năm ta biết ta không nên đòi hỏi bất cứ thứ gì nhưng ta vẫn hy vọng nếu có cơ hội anh có thể giao thanh trường kiếm thị tộc này cho con trai ta Không có thanh kiếm h thanh ô n g có k của thánh a t ì nó không thể trở thành tộc nhân chân chính. Thanh kiếm của chúng ta là truyền từ cha sang con và truyền từ thế hệ này sang kiếm k thể cha thế hệ thế hệ h trở tộc ta từ từ là và của c ó tượng trưng c o biểu tượng vũ à và vinh quang của dòng họ và không được mai một. Tất nhiên quang dòng không nếu anh muốn họ thì của được c một. Tất n không sao, ta sẽ tặng anh thanh kiếm này. Kiếm thánh g kiếm Kiếm sao, sẽ ta Vụ linh v ẽ mặt ngoan cường rõ ràng thái độ của đối phương giành được hảo cảm của ngô minh ngô minh cũng không từ chối trực tiếp cầm thanh kiếm sau đó cẩn thận tất đi con trai ngươi tên gì tật phong tác long yên tâm ta khẳng định sẽ đưa kiếm đến ngô minh sẽ không dễ dàng đáp ứng điều gì chỉ là một khi hắn ta đáp ứng thì nhất định sẽ thực hiện kiếm thánh vụ linh m i ễ n cười rất nhẹ nhõm lúc này hắc vụ ở phía xa đột nhiên cuộn trào sau đó vô số vụ linh đen kịp nổi lên giống như một vạn đại quân chẳng mấy chốc đã bao vây khu vực này từ tứ phía ngô minh sửng sốt hắn ta không nghĩ rằng những vụ linh não t à n kia biết cách cùng nhau tấn công rõ ràng là có người đang điều khiển những vụ linh này quả nhiên trong số những vụ linh này xuất hiện hai thú nhân mặc áo choàng đen ôm sát cơ thể và ăn mặc như một vu sư chúng không phải là vụ linh mà là thú nhân bằng xương bằng thịt thật không đơn giản vậy mà có thể cưỡng chế thanh tẩy vụ linh đây hẳn là một pháp sư rất cường đại một vu sư thú nhân xuyên qua áo choàng nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh với đôi mắt đỏ hoe và nói nhưng hắn cuối cùng cũng phải chết ở chỗ này trên người khẳng định có thứ tốt mà chúng ta không biết nếu không không thể thanh tẩy nhiều vụ linh như vậy giết chết hắn lấy hết mọi thứ của hắn v u sư thú nhân trong đôi mắt tràn đầy tham lam vừa nói vừa vung động m a trượng trong tay lập tức mười mấy vụ linh hình sói ầm ầm lao ra lao đi như gió lộ ra miệng đầy răng nanh trước khi ngô minh di chuyển những vụ linh trắng xung quanh được ngô minh thanh tẩy lập tức tiến lên ngăn cản chiến đấu ác liệt với những vụ linh hình sói đó ngay cả kiếm thánh vụ linh cũng là dùng vũ khí huyển hóa ra một thanh trường kiếm gia nhập chiến đoàn không tốt gia hỏa này vậy mà có thể điều khiển vụ linh đã được thanh lọc một vu sư thú nhân nói lập tức nói vậy thì sao chỉ có một trăm vụ linh đã được thanh tẩy nhưng chúng ta có thể huy động số lượng vụ linh gấp mười lần chúng tuy như vậy có khả năng sẽ bị hao tổn một ít thế nhưng độc hỏa đại nhân đã nói qua kế tiếp sẽ đem một đội quân hơn bốn trăm nghìn người bên ngoài đưa vào trong hát vụ so với đội quân bốn trăm nghìn người việc hao tổn hàng nghìn vụ linh hoàn toàn không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta một v h u sư thú nhân khác nói xong liền lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt giống như ném một hòn đá xuống hồ nước lập tức từ hát vụ xung quanh xuất hiện rất nhiều vụ linh trong số những vụ linh này không thiếu tồn tại nguyên khí cấp năm và thậm chí hai trong số chúng đã đạt tới nguyên khí cấp sáu không nghi ngờ gì nếu những vụ linh này cùng nhau xông lên ngô minh ngoại trừ việc kích hoạt hồn t h ể cự nhân sẽ không có con đường thứ hai xung quanh tuy có vụ linh đã được thanh tẩy giúp mình nhưng số lượng vẫn không đủ mà t h ể cứu rỗi tuy có thể nhanh chóng chuyển hóa vụ linh của đối phương nhưng ngô minh căn bản không có khả năng dựa vào t h ể cứu rỗi để chuyển bại thành thắng dưới tình thế cấp bách kinh nghiệm của ngô minh đã giúp hắn ta vào lúc này ngay trong nháy mắt này ngô minh nhìn thấy hai tên vô sư thú nhân ở đối diện chỉ cách hắn ta năm mươi m nhìn như rất xa nhưng đối với cao thủ như ngô minh thì chỉ cần một bước lôi bộ là có thể s u n g phong đi qua cầm địch bắt vua trước khuyết nhận cũng nói mặc dù các vua sư thú nhân sở hữu những vua thuật mạnh mẽ nhưng khả năng c ậ n chiến của họ lại là kém rối tinh rối mù đã như vậy cơ hội như vậy mà để trôi qua thì sẽ không còn nữa nếu vậy thì ngô minh cũng không phải là ngô minh rồi bước ra một bước lôi bộ phát động ngô minh lao ra như sấm sét cùng với ngô minh còn có kiếm thánh vụ linh như một cơn gió ngô minh là người nhanh nhất khoảng cách năm mươi mét gần như đã đến trong nháy mắt vào lúc này ngay sau khi tên vua sư thú nhân thứ hai nói xong thì hắn liền nhìn thấy một người xuất hiện ngay trước mặt hắn vạn thú kiếm trong tay đã kéo một đạo hàng quan chém g i ế t tới vua sư thú nhân lập tức cảm thấy cực kỳ nguy hiểm hắn vô thức kích hoạt lực lượng phòng thủ của chính mình để cho sương mù màu đen hình thành từng tầng từng tầng vật chất cứng rắn ngăn cản để chặn đường chém nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá thấp n h á t chém của ngô minh Ác chất tức vụ vật vạn hình thành thú ngay lập tức bị k i ế mặt của của chóng, chuẩn thực sau quan bay nhanh Ngô Minh vỡ, hàng lên, tràng nhân liền lên trời, chóng, Ngô Minh hiện loạt hành động này không giây. mất một m trời, phá thú áo sát. vỡ, và vưu sư đầu đó lế loạt khác kiếm thánh v ụ linh có tốc độ chậm hơn ngô minh nửa nhịp cũng dùng trường kiếm do sương mù tạo thành trên tay xuyên qua trái tim của v u sư thú nhân thứ hai với sức mạnh của kiếm thánh v ụ linh thực ra không khó để làm được điều này phải biết cuộc đột kích trước ngay cả bậc thầy cận chiến giỏi nhất cũng khó có thể chống lại chứ đừng nói đến vô sư thú nhân trong nháy mắt hai vô sư thú nhân bị giết chết nhanh đến mức khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối ngay sau khi hai vô sư thú nhân chết đi lập tức biến thành hai quả cầu ánh sáng bay vào trong hát vụ những vụ linh tập kết kia không có người khống chế cũng chạy tứ t á n số ít vụ linh muốn tiến công lại đây kết quả bị ngô minh cứu rỗi mấy cái những thứ khác cũng bị sợ quá chạy mất một hồi nguy cơ liền được hóa giải như vậy ngô minh gật đầu với kiếm thánh vụ linh và người sau nói chúng tôi biết cách thoát ra khỏi hát vụ này nếu anh đi cùng chúng tôi có thể nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của những hát vụ này đối phương đã nói như vậy hắn nhất định có thể mang theo ngô minh cùng huyết nhận rời đi nhưng ngô minh cũng không có dự định lập tức rời đi hắn ta vẫn muốn ô linh thánh điển hấp thu một ít vụ linh để thăng cấp tại thời điểm này huyết nhận c à o xác chết của hai vô sư thú nhân trên mặt đất tìm được hai chiếc nhẫn có hạt châu màu đen tại thời điểm này ngô minh cảm thấy u linh thánh điển trong tay mình khẽ rung lên và ngay lập tức nhận ra đó là gì lại là hướng về huyết nhận muốn hai chiếc nhẫn chiến lợi phẩm khi đưa chiếc nhẫn tới gần với u linh thánh điển thì có một luồng sức hút từ u linh thánh điển hút lấy hai hạt màu đen được đính trên chiếc nhẫn đây là hạt châu gì ngô minh cảm nhận được ý nghĩ vô cùng khao khát đến từ u linh thánh điển lập tức lớn tiếng hỏi hiển nhiên hai hạt châu màu đen này không tầm thường nếu không thì u linh thánh điển sẽ không phấn khích như vậy đây là hát linh châu mà mọi v u sư đều có nghe nói thứ này có thể nâng cao uy lực v u thuật của họ khoảnh khắc tiếp theo ngô minh cảm giác được u linh thánh điển trong tay mình rung lên một vương miệng u linh bay ra khỏi thánh điển sau đó bay nhanh về một hướng khuyết n h ậ n người trước tiên đi theo bọn họ ra khỏi hát vụ ta đi một chút sẽ trở lại Ngô Minh trước i tiên Linh Điển ê m một mà tìm đập loạn một nhịp. đây là lần đầu để đến vậy, vậy nhịp, loạn là lần Linh Thánh cảnh tượng như tương thể Hát tự. Châu dị U có có kỳ mắt U linh thánh điển rõ ràng cho thấy có khả năng thăng cấp là một phần sức chiến đấu của ngô minh U linh thánh điển cường đại đối với ngô minh cũng là tăng lên cực lớn đương nhiên phải nắm lấy cơ hội này chỉ là trong quá trình này có thể có nguy hiểm vì vậy ngô minh trước tiên để huyết nhận đi theo kiếm thánh vụ linh rời đi một mình đơn thân độc mã thì đến lúc chiến đấu sẽ không có ràng buộc ít nhất tự do hơn nhiều tốc độ vương miện g u linh rất nhanh ngô minh cũng không chậm trong nháy mắt đã biến bất vào trong sương mù màu đen chỉ để lại huyết nhận đang n g ẹ n họng nhìn trân trối tuy nhiên người sau đã phục sát đất với ngô minh từ lâu những người khác chỉ sợ tránh đám hát vụ này còn không kịp mà ngô minh trái lại ở nơi này liên tiếp gặp phải kỳ ngộ tựa hồ thực lực còn tăng lên không ít chính mình tiếp tục đi theo sợ là chỉ có thể gây trở ngại đến ngô minh hơn nữa có thể rời khỏi h ắ c vụ để báo cáo tình huống cho vương tử mặt mặt khác có thể đề phòng sớm một chút nghĩ vậy khuyết nhận đi theo kiếm thánh vụ linh và cùng nhau rời đi lại nói ngô minh chạy loạn một hồi hai mắt đều bị h ắ c vụ tối như mực bao phủ nếu không phải cảm giác được vương miệng u linh bay ra vừa rồi thì ngô minh sẽ lập tức lạc đường những vụ linh dọc theo đường đi dường như cũng cảm nhận được linh khí tỏa ra từ u linh thánh điển bọn họ lập tức tránh ra xa giống như gặp phải thiên địch giúp cho ngô minh bớt được không ít rắc rối không lâu sau ngô minh nhìn thấy trước mặt xuất hiện một bóng dáng đến gần mới phát hiện hóa ra là một tòa tháp xương ngô minh biết mình chạy lung tung lại chạy tới ngoại vi của bức tường hát vụ bởi vì những tháp xương đó được xây dựng ở rìa của hát vụ một nửa bên ngoài và một nửa bên trong đi về phía trước ngô minh thậm chí có thể nhìn thấy hàng trăm ngàn quân bên ngoài bức tường sương mù màu đen sau một khoảng cách nhất định từ tháp xương ngô minh nhìn thấy vương miện g u linh vừa rồi đã dừng lại nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên tháp xương một nửa bóng dáng lộ ra vẻ tham lam ngô minh đã từng nhìn thấy vương miện g u linh trước đây xem như chính là hóa thân của u linh thánh đ i ể n lúc này nó lại lộ ra vẻ tham lam điều này nói rõ u linh thánh đ i ể n vô cùng khát vọng với thứ gì đó trên tháp xương ngô minh cũng nhìn sang nhưng nhìn thấy một hạt châu đen kịch to bằng đầu người nổi lên trên tháp xương nó giống như hát linh châu khảm trên tạp giới của vô sư vừa rồi nhưng nó lớn hơn rất nhiều cho dù ở cách đó mấy mét thì ngô minh cũng có thể cảm nhận được linh nguyên ký kinh cũng phát ra từ hạt châu màu đen ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hát linh châu này thì hắn ta đã biết đó là bảo vật ngô minh đã sớm phát hiện ra hát linh châu đang không ngừng hấp thu vụ linh trong hát vụ giống như đang thôn phệ tụ hợp vào trong hát linh châu Thứ mặc à là này. U muốn Châu Linh Linh Điển Thánh chính Hát m dù ngô minh không biết chức năng cụ thể của hát linh châu này nhưng hắn ta vẫn có ý định đoạt lấy nó vô sư thú nhân vốn là kẻ thù đương nhiên ngô minh sẽ không có chút bận tâm và ngô minh mơ hồ phát hiện đối phương bố trí bức tường sương mù màu đen phần lớn đều có mục đích nào đó không thể cho ai biết dù sao cũng sẽ không phải chuyện tốt nghĩ đến đây ngô minh lập tức thúc giục nguyễn trùng hủy diệt đâm thẳng về phía tháp xương n g Ô Minh tự mình dùng tự linh ô bộ bước ư ra khỏi ơ g mù màu đen lên đến đ lên n ỉ thánh p ư ơ g vưu sư t ú nhân phía trên chưa kịp phản ứng phía chưa kịp gì điển ã bị g ế chết. t Thánh cách khoảng Hưu Linh Ở này, i đ đã tự bay ra vô lấy vô l Hát i ngay h Châu h trên n k ô s u đó hút l ấ Hát lập i giống như bọt biển đang hút nước, đem hát Linh Linh Điển n khổng như đang nước, khổng không còn Quanh! Thánh、điển、ngay h Châu hút Hát Châu hút sạch Hưu bọc gì. lồ lồ l đem tức bùng phát ánh sáng sau khi tiêu hóa một hát linh châu điều này có phần nằm ngoài dự đoán của ngô minh bởi vì kẻ địch xung quanh chắc chắn sẽ phát hiện ra sự tồn tại của hắn ta cho nên ngô minh mục đích thành công ngay lập tức ông u linh thánh điển vẫn còn đang phát sáng trốn vào trong hát vụ mà bên ngoài đã loạn thành một đoàn làm sao vậy vừa rồi là chuyện gì xảy ra tại sao tháp xương này lại sụp đổ nhìn xem tháp xương kia cũng sụp đổ rồi thừa dịp kẻ địch còn chưa kịp phản ứng ngô minh đương nhiên sẽ không chịu dừng tay hắn ta ôm u linh thánh điển trong tay cùng với nguyễn trùng hủy diệt lập tức tấn công một tháp xương khác cách đó năm trăm mét đồng dạng tháp nát tan vô sư vong hắc linh châu cũng bị u linh thánh điển hút mất giờ phút này ngô minh giống như cầm một bóng đèn công suất cao dù là ẩn trong sương mù tối tăm cũng có thể bị đối phương nhìn thấy cho nên ngô minh không có thời gian để kiểm tra những thay đổi của u linh thánh điển mà là thi triển lôi bộ sông hướng tòa tháp xương thứ ba cách đó không xa thủ lĩnh vô sư độc hỏa đã rất tức giận khi biết tin ngay h ữ n hát linh châu cô động lần động này cô cực u kỳ q n trọng đối với sư thị tộc của họ. hơn nữa những hát linh n thị tộc họ, đối với vua châu của sư hát à trải qua thời nuốt trăm gian mười sinh qua hơn năm cắn nuốt hơn trăm vạn mấy lập i mới n h h c m mà thành, mà hôm rãi nhiên bị người ngưng thành, nay tư ư tụ lục tục bị c ớ đi. Chuyện này quả này tức h chúng. ậ lập t t là xúc động vào xúc ngược của động bọn、chúng. Ngay vẫy độc hỏa biến thành ngọn lửa trong nháy mắt tiến tới tháp xương bị phá hủy đầu tiên xung quanh có một ít binh sĩ dị tộc nhân còn đang xem trò vui c r ă m tức không ngớt độc hỏa lập tức ném ra một tấm thẻ nháy m ắ t dị tộc nhân trong phạm vi trăm mét trực tiếp bốc hơi chết không còn một m ố n g ngay cả thi thể đều không có để lại chạy đi vừa rồi chính là phép hỏa diễn cấp sáu c h â n phát kết giới một khi chạm vào sẽ không còn xương cốt vài tộc dị tộc nhân nhìn thấy cảnh này liền sợ h ã i bỏ chạy nhìn tháp xương nát v ụ n và v u sư bị g i ế t độc hỏa nghiến răng nghiến lợi đúng lúc này xa xa lại có một tiếng động lớn gã ta quay đầu lại nhìn lại là tức giận hét lên một tiếng những gì gã nhìn thấy là mười tòa tháp xương đã bị phá hủy điều đó có nghĩa là gã ta đã mất đi ít nhất mười hát linh châu điều này đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch của gã nếu không có những hát linh châu này thì gã ta sẽ không thể chế tạo được một quốc gia cường đại không thể chống lại cự nhân nhất tộc và hoàng kim nhất tộc lại càng không thể làm cho gã trở thành thống lĩnh nguyên khí thế giới muốn chết độc hỏa nổi giận điên cuồng đã đánh mất lý trí đại vu sư này vốn luôn bình tĩnh trong mắt người khác giờ khác này cả người nhộn nhạo ngọn lửa màu xanh lục sau đó ầm ầm biến mất tháp xương thứ mười một sụp đổ trước mặt ngô minh nguyễn trùng hủy diệt làm công tác dỡ bỏ kiến trúc quả thực là thuận buồm xuôi gió không nói tới tháp xương mười mét này ngay cả tòa nhà chọc trời bê tông cốt thép thế giới cũ thì nguyễn trùng hủy diệt muốn dỡ bỏ cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức và hát linh châu trên tháp xương thứ mười một cũng bị u linh thánh điển hút đi ngay khi ngô minh chuẩn bị chạy đến tháp xương thứ mười hai thì một ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta vài mét sau đó ngọn lửa hình thành một quả cầu lửa cực lớn từ trong quả cầu lửa có một bóng người lao ra đây rõ ràng là một gã v u sư thú nhân nhưng tầm vóc của gã ta lớn hơn một chút so với những v u sư thú nhân bình thường g i a o động nguyên khí trên người cũng vô cùng mạnh mẽ đạt tới cực hạng nguyên khí cấp sáu không nghi ngờ gì nữa đây chính là v u sư thú nhân mạnh nhất mà ngô minh từng gặp phải cách đối thủ xuất hiện cũng khá kỳ lạ có thể đột nhiên xuất hiện qua ngọn lửa màu xanh lục này giống như dịch chuyển tức thời khiến cho ngô minh biết đối thủ không hề đơn giản giờ phút này u linh thánh điển trong tay ngô minh hiển nhiên có chút không kiên nhẫn khó dằn nổi vương miện g u linh hóa thân của u linh thánh điển giờ khác này đã dường như đã thành thực chất nó hướng về phía ngô minh nói nhỏ một tiếng ngô minh hiểu ý của nó hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để đoạt lấy những hắc linh châu kia có thể nói là loại cơ hội này chỉ là thoáng qua hiển nhiên u linh thánh điển không ngừng hấp thu linh nguyên khí mạnh mẽ đồng thời cũng sinh ra một tia linh trí nó biết thời điểm này làm cái gì là trọng yếu nhất hiển nhiên trước mắt cướp đoạt càng nhiều hát linh châu để u linh thánh điển thăng cấp mới là sự tình muốn làm nhất ngô minh cũng biết chuyện này cho nên hắn ta giao u linh thánh điển cho n g u y ễ n trùng hủy diệt đem đi đoạt lấy những hát linh cầu khác về phần vu sư thú nhân đi ra từ ngọn lửa xanh tự nhiên là do ngô minh đến giải quyết v u sư thú nhân xuất hiện tự nhiên chính là độc hỏa sau khi nhìn thấy u linh thánh điển đôi mắt độc hỏa tràn đầy oán hận trong nháy mắt bị tham lam thay thế hóa ra là U linh thánh điển trong truyền thuyết có thể làm chủ tất cả linh thể thậm chí còn thiết lập vương quốc linh hồn của u linh thánh điển quá tốt rồi không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy độc hỏa nhìn chằm chằm u linh thánh điển tự lẩm bẩm một mình hưng phấn toàn thân r u n g lên nhưng gã ta cũng nhìn ra U linh thánh điển rõ ràng nhận chủ một khi thánh vật này đã nhận chủ trừ khi chủ nhân của nó chết đi nếu không thì không thể bị những người khác t r ư ở n g khống cho nên hiện tại dù lấy được u linh thánh điển cũng vô dụng mấu chốt là phải giết chết chủ nhân hiện tại của thánh điển như vậy lấy được thánh u linh thánh điển sẽ không có vấn đề gì vì vậy gã ta không theo đuổi theo mà nhìn về phía ngô minh rõ ràng độc hỏa đã coi ngô minh như một người chết là một đại vô sư của vô sư thị tộc độc hỏa sẽ không bao giờ nói chuyện với người chết ngay lập tức gã liền động thủ lấy ra một tấm thẻ và kích hoạt sau đó những ngọn lửa xanh đang bùng cháy phía sau nhanh chóng hội tụ thành một con rắn hổ mang lửa dài mười mét lao về phía ngô minh đây là linh hồn chi hỏa chỉ cần nhiễm vào một chút là có thể nhanh chóng thiêu đốt linh hồn chắc chắn phải chết độc hỏa vẻ mặt bình tĩnh gã ta đã quan sát ngô minh từ lâu thấy đối phương đang cầm trường kiếm trong tay rõ ràng là một cao thủ cận chiến tuy đã đạt đến nguyên khí cấp sáu nhưng điều ộ c cũng hỏa cần g ế đến đến t ít thủ ta đang ở trong đạt thủ thì thể diệt sát. không khí không khí khí phải chính hỏa nguyên Càng cần nói, này đang sương đen, đừng nói nguyên nguyên cũng dàng gã cao cấp lúc cấp cao cấp độc có màu là i đ ở mù dễ duy nhất khiến cho độc hỏa có chút căm tức chính là gã ta đã nhìn ra người trước mắt hẳn là kẻ gây rối trong hát vụ lúc trước mà hai vô sư gã ta phái ra đều không có phản ứng gì vì vậy tuy ngoài mặt độc hỏa coi thường đối phương nhưng trên thực tế lại khá cẩn thận ngay cả khi đối mặt với kẻ thù kém hơn gã rất nhiều thì độc hỏa đều chưa bao giờ sẽ xem thường đó là lý do gã ta có thể trở thành một đại v u sư của v u sư thị tộc nhìn hỏa diễm độc xà đang phóng tới ngô minh vung chém ra một đạo bán nguyệt kiếm k h í lập tức tạo thành một kiếm mang cực lớn chém hỏa diễm độc xà thành hai khúc có điều sau khi hỏa diễm độc xà bị chém thành hai khúc thì nó lập tức bùng cháy dữ dội bởi i hai diễm hai trái phải đánh về phía ngô Minh. Ngô minh hơi nhướng mày lại kiến hai diễm ế dết n thành con nhỏ hơn hướng bên đánh Ngô Ngô nhướng không dùng vạn này mình một chút, tức thú hỏa phía chém hỏa xà mày là xà mà qua. độc độc lắc đầu lập về về b né vì ngô minh đã nhìn ra sự khác thường của những con hỏa diễm độc xà nếu chỉ tấn công bằng những đòn đánh thường thì không những chết không chết loại quái vật này ngược lại sẽ khiến cho đối phương phân liệt kết quả là cuối cùng có khả năng phải đối mặt với một số lượng lớn hỏa diễm độc xà điều này hiển nhiên không phải ngô minh nguyện ý muốn nhìn thấy ngươi cũng đủ thông minh dĩ nhiên không có tiếp tục tiến công có vẻ như ngươi đã nhìn thấy đặc điểm hỏa diễm độc xà của ta đúng vậy chúng bỏ qua mọi đòn tấn công vật lý ngươi càng tấn công thì chúng càng tách ra và rồi sẽ thành trăm con hỏa diễm độc xà hỏa độc bên cạnh cười lạnh nói đứng cách đó hơn mười thước có vẻ không hề đề phòng nhưng ngô minh biết đây có lẽ là một cái bẫy do đối phương cố ý giăng ra đối mặt với kẻ địch có thể cận thân chiến đấu vô sư không thể đứng ở khoảng cách gần như vậy mà không hề đề phòng dù sao thì hai vô sư mà ngô minh gặp lần trước đều cách ngô minh hơn năm mươi thước ở khoảng cách như vậy thì họ có thể sẽ sơ s u ấ t nhưng ở khoảng cách chỉ chục mét ngay cả một kiếm sĩ bình thường cũng có thể nhanh chóng lao qua và tấn công cơ thể của vô sư đây chắc chắn là một thảm họa cho những vô sư không giỏi cận chiến cho nên đối phương tất nhiên có đề phòng trên thực tế ngô minh đã nhận thấy một số dao động nguyên khí kỳ lạ xung quanh cơ thể đối phương v u sư thú nhân này chắc chắn không đơn giản đánh giá là cao thủ đỉnh cấp bên trong v u sư thị tộc đương nhiên ngô minh sẽ không áp dụng loại chiến thuật chém đầu khi đối mặt với kẻ thù như vậy nhìn thấy ngô minh không muốn tấn công độc hỏa h ừ lạnh một tiếng cái bẫy gã ta d i ă n g sẵn quanh người đang chờ đối phương lao tới nhưng rõ ràng là đối thủ không bị lừa kế tiếp ngô minh cho thấy thủ đoạn của hắn ta dùng tay ném một thẻ bài sau đó từng cái băng thứ nhọn khác rồi lên khỏi mặt đất tạo thành một vùng băng thứ hai con hỏa diễm độc xà lập tức bị đâm vào chúng không sợ công kích vật lý nhưng loại băng thứ này lại khắc chế thuộc tính của chúng hiển nhiên có thể gây cho chúng một lượng sát thương cực lớn hai con hỏa diễm độc xà bị băng thứ đâm trúng rất nhanh kêu thảm rồi bị dập tắt hóa thành một tia sương mù biến mất không còn tâm tích thẻ bài băng nguyên tố cấp bốn không thể tưởng được trên người của ngươi cũng có không ít thứ tốt chẳng qua cùng vô sư so đấu pháp thuật xem ra ngươi cũng không phải rất thông minh độc hỏa cười lạnh một tiếng sau đó lấy ra một chồng thẻ để kích hoạt sau đó hơn một chục con hỏa diễm độc xà ban nãy xuất hiện và cùng nhau lao về phía ngô minh rõ ràng những con hỏa diễm độc xà này không phải sủng vật mà là một loại thẻ phép đặc biệt vì vậy không giới hạn số lượng ít nhất có thể triệu hồi cả chục con cùng một lúc cũng không có bất cứ vấn đề gì ngô minh giờ khắc này dứt khoát thu hồi vạn thú kiếm đồng để dạng cũng hoạt. kích lấy ra mấy tấm ra thẻ băng a bang bang bang. n g b Một khu vực băng thứ với phạm vi hơn một trăm m é t đủ để bao trùm cả độc hỏa đối phương hiển nhiên không ngờ ngô minh lại đột nhiên phóng ra một tấm thẻ đạt tới phép thuật cấp năm xung quanh thân thể lập tức xuất hiện một trường lực hỏa diễm cực lớn tạo thành từng đạo lưỡi kiếm chống lại băng thứ băng thứ đáng sợ không thể xuyên thủng phòng ngự của trường lực hỏa diễm ngô minh lập tức biết bất cứ kẻ nào đến gần đối thủ sẽ bị trường lực hỏa diễm tấn công không trách vừa rồi đối phương cũng không kiên dè chút nào e rằng là chỗ dựa của đối phương ngọn lửa màu xanh lục hiển nhiên mạnh hơn ngọn lửa bình thường nên băng thứ không thể xuyên thủng nhưng thủ đoạn của ngô minh không chỉ có một gần như cùng lúc với băng thứ xuất hiện hơn chục quả đấm khổng lồ màu lục lam từ trên trời rơi xuống đập vào độc hỏa phía đối diện lúc này người sau quả nhiên biến sắc lập tức ngọn lửa màu xanh lục kia bùng cháy rồi biến mất trong tích tắc đã cách xa một trăm mét miễn cưỡng thoát khỏi làn sóng tấn công này mặt đất bị nện chìm xuống mấy mét nhưng ngô minh biết dù một t h ể phép cho dù mạnh đến đâu mà không thể đánh trúng kẻ địch thì cũng sẽ vô dụng tự nhiên là phi thường đáng tiếc dựa theo dự tính của hắn ta công kích vừa rồi đối phương hẳn là không cách nào tránh được mới đúng không nhìn ra tốc độ phản ứng gã v u sư này lại nhanh như vậy hóa ra ngươi là bí thuật sư độc hỏa lúc này mới chân chính chấn động gã ta tự nhiên biết những kẻ tấn công phép thuật mạnh nhất không phải v u sư thị tộc của mình v u thuật bọn họ giảo quyệt có thừa nhưng uy lực chắc chắn không mạnh bằng thẻ bí thuật thẻ bí thuật được công nhận là thẻ bài tấn công đệ nhất trong tất cả các phép thuật nếu không thì bí thuật sư đã không nổi tiếng như vậy ngoài ra độc hỏa thân là đại vô sư cũng nhìn ra thứ mà ngô minh vừa thi triển không phải là thẻ bí thuật thông thường điều đó có nghĩa là ngô minh thậm chí còn mạnh hơn một bí thuật sư bình thường lúc này độc hỏa v ẽ mặt nghiêm túc nhưng ngô minh cũng không có dừng lại mà tiếp tục dùng bí thuật công kích có lúc phương thức công kích này ngược lại rất tiện lợi chỉ cần trực tiếp kích hoạt thẻ bài là được trong tay ngô minh có rất nhiều thẻ bí thuật đủ cho hắn ta cùng oanh loạn tạc ở đây Ngược lại Độc hỏa nhất thời bị trúng bị một, một tên tinh thông cận chiến mà lại còn là một gã bí thuật sư cao cấp điều này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của độc hỏa ngay từ thủ đoạn tấn công vừa rồi của đối thủ nếu tiếp tục đánh thì rất có thể sẽ bị chịu thiệt đó là chưa kể đối phương có thể có những chiêu thức ẩn dấu khác ngay lập tức độc hỏa dường như đã có quyết định gã ta lấy ra một thẻ xanh và kích hoạt nó rất cẩn thận ngô minh cảm thấy nguy cơ ngay thời điểm khi đối phương lấy ra thẻ lập tức nghiêm nghị chờ đợi nhưng không có nguy cơ gì khác hơn là toàn bộ sương mù màu đen dường như náo loạn rất nhiều điều này khiến cho ngô minh khá kinh ngạc nhưng hắn ta không biết ngay lúc độc hỏa kích hoạt thẻ bài bên ngoài bức tường sương mù màu đen đã xảy ra biến động lớn h ắ c vụ vốn bị khống chế trong tháp xương nháy mắt khuýt tán ra tựa như vạn mã bôn đằng vậy đội quân hơn bốn trăm nghìn người tụ tập bên ngoài trong phút chốc bị h ắ c vụ bao phủ bức tường x ư ơ n g mù màu đen cũng nhanh chóng lan tràn toàn bộ h ắ c vụ lan rộng năm sáu km mới dừng lại khoảng cách này không hề chạm vào quân đoàn c ự thú và mặt mặt thác bọn họ mà ngược lại nhấn chìm đội quân dị tộc nhân bên ngoài bức tường những dị tộc nhân bị nuốt vào trong h ắ c vụ lập tức bị các vụ linh tấn công thương vong nặng nề các sinh linh sau khi chết lập tức bị hắc vụ khống chế càng sinh ra nhiều vụ linh chỉ trong vài phút các quân đội bốn trăm nghìn người đã tử vong hết chín năm mười những người còn lại có thực lực cao hơn có thể cầm cự được một thời gian nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ bị hắc vụ nuốt chửng ngô minh không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì nhưng hắn ta vẫn cảm giác được hắc vụ trải qua biến hóa kịch liệt giống như một nồi nước sôi rơi vào trạng thái cuồng bạo vô cùng bất ổn vừa rồi gia hỏa này chắc là đã làm gì đó rồi ngô minh cao mày lấy ra một thẻ bí thuật hoàng kim mà hắn ta mới chế tác gần đây thẻ bí thuật lôi hệ này đã đạt tới tiêu chuẩn của một thẻ phép cấp sáu đủ để diệt s á t cao thủ cấp sáu ngô minh cảm thấy vô sư thú nhân ở phía đối diện quá nguy hiểm nên dự định giải quyết trận chiến càng sớm càng tốt lúc này ngô minh mới thể hiện thực lực của mình có điều vô sư thú nhân phía đối diện dường như cũng cảm nhận được khí tức sát ý trên người ngô minh lập tức dành trước kích hoạt mấy tấm thẻ tạo thành kết giới hỏa diễm phong tỏa phía trước và một tấm thẻ trong đó tạo thành một bóng ma quái dị lao về phía ngô minh nhanh như chớp tốc độ của hồn ma quá nhanh ngô minh khó tránh khỏi lập tức bị hồn ma chui vào trong cơ thể ta khác với những tên khổng lồ ngu ngốc kia khi không hạ được đối thủ ta sẽ kịp thời rút lui nhưng chủ nhân của u linh thánh điển tính mạng của ngươi sớm muộn gì cũng là của ta Ta đã n g u y ệ n rủ ngươi về sau ngươi ở bất cứ nơi nào thì ta cũng có thể tìm được ngươi chờ ta quay đầu trở lại đi độc hỏa nói xong quanh thân bốc lên ngọn lửa màu xanh lục liền muốn chạy trốn ngô minh h ừ lạnh một tiếng lời nguyền mà đối phương vừa tung ra dường như không thể phòng bị và né tránh cũng không có khó chịu về thể chất xem ra quả thực là một lời nguyền kiểu theo dõi nhưng đã nhận mà không trả lễ thì không hay cho nên hắn ta trực tiếp hạ lệnh cho a mổ kích hoạt thẻ bí thuật trong tay chỉ thấy một đạo lôi điện nhanh chóng đánh tới trực tiếp đánh trúng độc hỏa đang chuẩn bị chạy trốn liền nghe một tiếng h é t thảm ngọn lửa màu xanh lục lập tức bùng cháy dữ dội sau đó thân ảnh của đối phương biến mất không còn tâm tích sau đó ngô minh lao tới ngọn lửa màu xanh lục còn chưa biến mất hoàn toàn nhìn xung quanh thì phát hiện đối phương quả nhiên đã trốn thoát loại pháp thuật có thể trốn thoát vào ngọn lửa này quả thực khá kỳ lạ ít nhất trốn thoát cũng là tiện nghi bậc nhất tuy nhiên đối phương vẫn bị trúng t h ể bí thuật cuối cùng cho dù không chết cũng nhất định bị thương nặng điểm này ngô minh vẫn có thể khẳng định đối với t h ể bí thuật hoàng kim do chính mình chế tác thì hắn ta vẫn có sự tự tin này càng không cần phải nói vừa nãy t h ể bí thuật phóng thích vừa rồi là lôi hệ có lực công kích mạnh nhất kiểm tra cơ thể một hồi vẫn không có gì bất thường nhưng ngô minh có thể cảm thấy có một bóng đen trong cơ thể mình nhưng không thể chạm vào và trục xuất nó đây hẳn là lời nguyền của đối phương ngô minh lập tức lấy ra một thẻ cứu rỗi và sử dụng nó trên người mình để xem có thể thoát khỏi lời nguyền này hay không nhưng hiển nhiên loại lời nguyền này không phải là thẻ phép tiêu cực cũng sẽ không gây ra thương tổn gì cho ngô minh cho nên thẻ cứu rỗi không thể trục xuất nó được rồi chẳng qua là bị người hạ xuống truy tung khí như thế mà thôi nếu tên đó dám tới ta sẽ khiến hắn không có cơ hội chạy thoát mặc kệ nói như thế nào ngô minh lúc này đều là bị người bày một đạo tuy công kích vừa rồi coi như thu hồi được chút lợi tức nhưng vẫn khiến cho ngô minh cảm thấy mình bị thua thiệt ít ai biết rằng ở nơi cách đó cả nghìn mét độc hỏa đi ra từ bên trong ngọn lửa màu xanh lục chật vật không thôi nửa người bị lôi điện đánh cháy xém một cánh tay đều phế bỏ trên người áo choàng cũng rách tả tơi lộ ra vẻ ngoài xấu xí của hắn đồ khốn tên bí thuật sư chết tiệt ngươi đã hại ta thành như thế này chờ xem chờ xem sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi moi tim ngươi ra k i ế n ngươi trở thành thi nô kinh khủng còn có u linh thánh điển ta nhất định phải đoạt được độc hỏa cực kỳ dữ tợn nhưng lúc này bị thương nặng tự nhiên không thể quay lại báo thù huống hồ gã ta đã sớm nhìn ra thực lực của đối phương khá là cường đại mặc dù chính mình toàn lực ra tay cũng không thể thủ thắng càng không cần phải nói trực giác độc hỏa rất nhạy cảm gã có thể nhìn thấy đối thủ giấu giếm thực lực vì vậy gã ta quyết định chọn cách lui sang một bên cũng may cuối cùng lại gieo vào đối thủ một lời nguyền để gã có thể tìm đối thủ bất cứ lúc nào trong tương lai để trả thù thu hồi tất cả hát linh châu vừa rồi đã cắn nuốt đại quân bốn trăm nghìn hát linh châu chắc chắn sẽ đạt đến mức b ả o hòa độc hỏa ra lệnh cho một nhóm v u sư thú nhân xung quanh gã ta và những v u sư thú nhân đó ngay lập tức thi hành mệnh lệnh chẳng mấy chốc hàng chục v u sư thú nhân xuất hiện mỗi người đều cầm trong tay một viên hát linh châu nhưng sau khi đếm lại chỉ có hơn năm mươi cái làm sao vậy sao lại có thể có í t như vậy độc hỏa da mặt kinh hoàng phải biết lúc đầu gã đã sắp xếp một trăm viên hát linh châu nhưng bây giờ chỉ có hơn năm mươi viên dĩ nhiên là thiếu gần một nửa độc hỏa đại v u a sư là một u linh cổ quái và một con quái xà không ngừng tấn công tháp xương của chúng ta tất cả những hát linh châu khác đều bị chúng lấy đi một vu a sư thú nhân sợ hãi nói cái gì ngay lập tức sâu trong ánh mắt độc hỏa bốc lên một ngọn lửa răng nanh trong miệng không ngừng khu động phát ra những tiếng ken két thân thể vốn lọng k h ọ n cũng trực tiếp thẳng lưng lên gã ta tiến lên một bước đưa tay chọc một cái liền vồ nát v u sư thú nhân vừa mới lên tiếng sau đó lấy v u thuật khủng bố hấp thu tất cả máu thịt cùng linh hồn của đối phương các v u sư thú nhân k h á t lập tức câm như hến không dám nhúc nhích lúc này độc hỏa dùng đôi mắt căm hận nhìn chằm chằm vào hắt vụ phía xa sát khí trên mặt cực kỳ nồng đậm l ú cuối này không ai dám lên tiếng vì sợ tai bay gió. ai tai dám vì vả sợ c cùng độc hỏa cũng nuốt xuống một n g ụ m hỏa khí này mặc dù đối phương đã lấy gần một nửa hắt linh cầu khiến kế hoạch của gã bị đã kích cực lớn nhưng độc hỏa hiểu vết thương nghiêm trọng của mình vẫn còn chưa lành hơn nữa đối thủ của gã ta không sợ hát vụ mà thực lực mạnh mẽ có thể so với cổ cự nhân vương và hoàng kim nhất tộc đối thủ như vậy tạm thời gã đánh không lại cho nên khẩu ác khí trong lòng núi không trôi cũng phải nuốt được tốt lắm chủ nhân của u linh thánh điển ta đã nhớ kỹ mối hận này cứ chờ xem độc hỏa nói xong quay đầu nói với những v u sư khác đi rời khỏi đây cự nhân nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ biết chúng ta lợi dụng bọn chúng sợ là sẽ phải đối phó chúng ta cũng may có đế quốc thú nhân kiềm chế bọn chúng chỉ cần chúng ta đến vùng đất của tổ tiên chúng ta sau đó sử dụng lực lượng cường đại của hạt hắc linh châu để triệu hồi tổ tiên của v u sư thị tộc chúng ta khi đó toàn bộ nguyên khí thế giới bao gồm cả cự nhân nhất tộc và hoàng kim nhất tộc cũng chỉ có thể trở thành nô lệ dưới chân chúng ta nói xong cả ta biến thành một lửa xanh và biến mất không dấu vết mười phút sau ngô minh tìm được nguyễn trùng hủy diệt và u linh thánh điển không biết u linh thánh điển đã nuốt bao nhiêu hắc linh châu lúc này chói mắt như mặt trời nhỏ mặt trên nguyên khí mạnh mẽ đến mức tận cùng thậm chí ngay cả ngô minh cũng cảm giác một tia run rẩy đúng vậy cảm giác này đơn giản giống như đối mặt với một cổ cự nhân vương cường đại hoặc thậm chí còn hơn thế nữa chủ nhân đối phương đã lấy đi những hát linh châu còn lại ta cũng không thể tiếp tục hút nữa kế tiếp ta cần phải tiêu hóa nguồn sức mạnh này trong khoảng thời gian này ta sẽ không thể giúp ngài được nữa vương miệng u linh nói giờ phút này không còn đờ đẫn như trước mà trong đôi mắt bốc lên u linh chi hỏa tràn đầy cơ trí hiển nhiên nuốt được hát linh châu đã khiến nó tiến hóa và cải thiện rất nhiều nghe nói u linh thánh điển muốn ngủ say ngô minh cũng biết đối phương đang muốn tiêu hóa sức mạnh cho nên hắn ta đương nhiên gật đầu đồng ý ngay lập tức vương miện u linh hóa thành một tia hào quang tiến nhập vào u linh thánh điển u linh thánh điển phanh một tiếng và biến thành một thẻ bài đầy ánh sáng rơi vào tay ngô minh ngô minh thấy trạng thái của u linh thánh điển lúc này không dùng được nữa dường như nó không thể xuất hiện trở lại cho đến khi thánh điển đã tiêu hóa được sức mạnh to lớn không gì sánh được này cất t h ể đi ngô minh nhìn hát vụ xung quanh một chút tuy hát vụ vẫn còn nhưng ngô minh cảm thấy rất khác so với vừa rồi hát vụ vừa rồi giống như một nồi nước sôi khắp nơi đều đầy rẫy nguy hiểm nhưng hiện tại hát vụ dường như đã trực tiếp bị rút hết tất cả sinh cơ t h ứ c mắt âm u đầy tử khí mặc dù ngô minh có thể cảm giác được trong hát vụ vẫn còn có một số vụ linh thế nhưng số lượng đã ít đến mức đáng thương vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy ngô minh cao mày hắn ta chạy nhanh tìm tới một tòa tháp xương bỏ hoang trước khi phá hủy tháp xương để giết v u sư lấy hát linh châu ngô minh không để ý tới tháp xương mà trực tiếp để cho nhuyễn trùng hủy diệt đập nát lúc này có thời gian nghiên cứu mới phát hiện ra tháp xương này không bình thường rõ ràng tháp xương này là một loại công trình đặc biệt ngô minh tỉ mỉ kiểm tra một hồi xương cốt trên đó đều là xương cốt ẩn chứa linh nguyên cách sắp xếp và bố trí cũng rất đặc biệt hình dạng giống như một hình thang tiêu chuẩn lúc này ngô minh có thể thấy hát vụ vẫn đang thoát ra từ tháp xương đưa tay chạm vào tháp xương ngô minh thử nghiệm đem nó hóa thẻ phải biết chỉ có một chế thẻ sư lợi hại mới có thể hóa thẻ tất cả vật phẩm trong cơ thể ngô minh có hoàng kim nguyên khí đã từng được huấn luyện bí thuật cũng cùng y y và lão c ô n hủy diệt nhất tộc trao đổi qua vì vậy tài nghệ chế tác thẻ của ngô minh đã có thể được xem là cấp đại sư vì vậy không khó để ngô minh có thể hóa thẻ tháp xương này và chỉ cần nó được hóa thẻ thì hắn ta có thể biết được công dụng của tháp xương này vài phút sau lòng bàn tay của ngô minh tập trung một luồng nguyên khí lập tức cuốn lấy tháp xương cao mười thước sau đó phanh một tiếng tháp xương liền biến thành một tấm thẻ bài h á c vụ cốt tháp một vật phẩm cấp bốn nơi đặt h á c vụ cốt tháp sẽ được bao phủ trong h á c vụ h á c vụ thích hợp nhất cho các linh thể và sinh vật bất tử sinh tồn hiển nhiên đây là vật phẩm cấp bốn và tác dụng của nó rõ ràng là ngoài dự đoán của ngô minh điều mà hắn ta nghĩ là nếu kiếm được nhiều h á c vụ cốt tháp này bố trí chúng xung quanh lãnh thổ của mình rồi để một số sinh vật bất tử trong đó thì tuyệt đối là một phòng tuyến phi thường cường đại phải biết đấy ngay cả quân đoàn cự thú cũng bị mắc kẹt bởi hát vụ này và chỉ điều này thôi cũng biết được sự kinh khủng của hát vụ ngay lập tức ngô minh bắt đầu lang thang trong hát vụ tìm kiếm tháp xương rồi thu thập mỗi lần thu thập tháp xương một phần hát vụ sẽ tiêu tan sau khi ngô minh thu thập hơn năm mươi hát vụ cốt tháp ngẩn đầu nhìn lên mới phát hiện hát vụ đã tiêu tan không còn hình bóng lộ ra d i ệ ngay mạo như n cũ.、Ngay、khi hát vụ tan đi ngô minh lập tức nhìn thấy trên mặt đất vô số thi thể những thi thể này nằm rải rác trong khu vực khổng lồ này một số đã bị phân thành mảnh nhỏ nhìn thoáng qua quả thực là đếm không hết con số chắc chắn lên tới hàng trăm vạn trong số đó có một số cự nhân hình thể to lớn đang nghe truyện trên tv audio cv rất nhanh ngô minh đã nhận ra những thi thể này hóa ra trước đó là đại quân tụ tập bên ngoài bức tường hát vụ nhưng bọn họ làm sao có thể chết trong h ắ c vụ ngô minh nhanh chóng phát hiện ra vấn đề tuy h ắ c vụ đã biến mất nhưng dường như diện tích của h ắ c vụ rõ ràng đã mở rộng ra rất nhiều cũng bao trùm cả khu vực nơi đóng quân của các đạo quân lúc trước theo sức mạnh của những vụ linh trong h ắ c vụ này muốn tiêu diệt mấy chục vạn đại quân cũng không khó khăn gì lắm có điều ngô minh tự hỏi tại sao h ắ c vụ đột nhiên không kiểm soát được mà mở rộng ra bên ngoài nghĩ đến hành động của vu sư thú nhân lúc trước ngô minh cũng có chút suy đoán phải biết hơn hai mươi nghìn người tiến vào cũng là bị cố ý dẫn vào trong hắc vụ làm vật hy sinh rõ ràng là ngay từ đầu v u sư thú nhân đã có kế hoạch này chỉ là ngô minh không biết mục đích thực sự của đối phương nhưng dù thế nào đi nữa nguy cơ trước mắt hẳn là đã được tiêu trừ bởi vì ngô minh nhìn thấy từ xa có một đội quân đang tiến tới dựa theo miêu tả của huyết nhận trước đó một cổ đại quân này hẳn là quân đoàn c ự thú nhìn kỹ lại ngô minh thật sự nhìn thấy huyết nhận cưỡi một đầu l a n thú phía sau còn có mặt mặt thác phía sau mặt mặt thác thì thấy quân đoàn có vô số thần thú khổng lồ cỡ hơn mười mét nhìn những con cự thú này có tứ chi tráng kiện cùng làn da thô và dày thì biết sức chiến đấu cường hãn của chúng trong khi chúng di chuyển thì cả mặt đất đều rung lên quả thực ngay cả đội quân cự nhân cũng không có sức mạnh đáng sợ như vậy móng vuốt và hàm răng sắc bén của cự thú đều là những thứ mà những cự nhân không có n g ô minh tự nhiên rất hào hứng khi được gặp mặt mặt thác mặt mặt thác thậm chí còn vui mừng hơn trực tiếp tiến đến ô m lấy ngô minh tớ biết cậu sẽ đến những người khác còn không tin cho là tớ hồ đồ thế nhưng tớ biết thời điểm này hướng về ai cầu cứu cũng đều vô dụng chỉ tìm được cậu mới là thích hợp nhất quả nhiên là như vậy ngay sau khi cậu vừa tới thì h ắ c vụ chết tiệt kia đã tiêu tan mặt mặt thác ô m lấy ngô minh đắc ý nhìn đám thú nhân xung quanh dường như là những chỉ huy cấp cao của thú nhân hiện nhiên là đang thể hiện ra sự không ngoan của mình.、Các、thống lĩnh thú nhân cũng là một mặt lúng túng, dùng dập chạy đến chào hỏi ngô Minh. Mặc dù hầu hết các thú nhân đều thô tục và giả mang, nhưng quý tộc thú nhân thế này mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng họ cũng lịch sự và khiêm tốn không kém gì các tinh anh giả loại. đang ngoan cũng lúng túng, dùng đến Ngô mang, này tướng cũng tốn nhân là là và và đều ra của một mặt tục tộc sự sự kém mạo Các Mặc các mặc các gì dập dù dù quý xấu xí, lúc này trong đám mây phía xa từ từ xuất hiện hai bóng dáng một lớn một nhỏ hóa ra là hai chiến hạm nhân vương hào đến muộn vì tiếp viện mặt mặt thác nên lần này ngô minh điều động hai chiến hạm nhân vương hào duy nhất của mình trong số đó chiến hạm nhân vương hào thế hệ thứ nhất thì mặt mặt thác đã từng thấy trước đây và bây giờ hắn ta lại thấy chiến hạm thế hệ thứ hai lớn hơn nhiều lần so với chiến hạm thế hệ đầu tiên mặt mặt thác lập tức hưng phấn không chịu nổi nói cái gì cũng muốn đi lên nhìn xem một chút chỉ bất quá nguyện vọng của hắn ta hiển nhiên tạm thời không cách nào thực hiện được vừa lúc đó nơi xa bay xẹt tới mấy vệt sáng sau đó rơi xuống trước mặt mặt mặt thác người sau vừa nhìn lập tức biết đây là thẻ liên lạc lúc trước bọn họ bị kẹt bên trong bức tường hát vụ nên không thể tiếp nhận bất kỳ thẻ liên lạc nào vào lúc này hát vụ đã tiêu tán nên mới có thể nhận được vừa nhìn sắc mặt mặt mặt thác liền biến đổi vương tử điện hạ chuyện gì xảy ra vậy khuyết nhận ở một bên lên tiếng hỏi đây là đại thú huyệt nơi đó phát tới cầu viện mấy ngày trước đó ba của cự nhân vương đã dẫn hơn sáu trăm nghìn quân bao vây đại thú huyệt phụ thân và những người khác không thể chống đỡ được chúng ta phải lập tức dẫn quân đoàn cự thú đi tiếp viện vẻ mặt mặt mặt thắt lúc này vô cùng nghiêm túc giờ khác này cũng thu hồi tâm tư chơi đùa lúc trước hắn ta biết rõ tầm quan trọng của đại thú huyệt đối với toàn bộ đế quốc thú nhân hơn ai hết đó là khởi nguồn của thú nhân cũng là thánh địa trọng yếu nhất một khi bị công hãm thì đế quốc thú nhân tất nhiên sẽ chia năm t r bảy khác với các đế quốc khác đế quốc thú nhân bao gồm nhiều thị tộc và bộ lạc đến lúc đó cự nhân nhất tộc lấy thánh địa thú huyệt áp chế thì chắc chắn sẽ có nhiều thị tộc và bộ lạc phải thỏa hiệp và thế lực mạnh nhất trong đệ tứ nguyên khí thế giới sẽ sụp đổ không còn nghi ngờ gì nữa đây là một trường kiếp nạn cho toàn bộ đế quốc thú nhân mặt mặt thác thân là vương tử của đế quốc thú nhân hắn ta tự nhiên lo lắng hơn bất cứ người nào khác mặt mặt thác ngay lập tức ra lệnh cho quân đoàn c ự thú và đội quân l a n kỵ tinh nhuệ lập tức tiếp viện đại thú huyệt chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt một chút vào lúc này ngô minh nói mặt mặt thác tự nhiên biết đây là ngô minh dự định giúp mình thành thật mà nói theo mặt mặt thác thì chuyện này không liên quan gì đến ngô minh lúc trước khi ngô thành bị cự nhân tấn công mặt mặt thác đã cố gắng hết sức để yêu cầu đế quốc thú nhân gửi quân tiếp viện nhưng tất cả đều bị hoàng thất của đế quốc thú nhân từ chối vì họ không muốn tham gia vào cuộc chiến quá nhanh càng không muốn nắc tội cự nhân nhất tộc bởi vì chuyện này mặt mặt thắt gần như tuyệt giao với phụ hoàng của mình sau đó vì muốn đưa một nhóm thú nhân đến giúp đỡ mà không được phép nên hắn ta đã b ị mạnh mẽ tấm túc gần đây mới được thả ra có thể nói mặt mặt thắt trong lòng thập phần hổ thẹn bởi vì cảm thấy lúc bạn mình gặp khó khăn thì không ra tay giúp đỡ lúc này không riêng gì được ngô minh cứu ra mà đối phương còn muốn trợ giúp đi tiếp viện đại thú huyệt tự nhiên hổ thẹn trong lòng mặt mặt thắt càng thêm sâu ngô minh trên đường cũng đã từng nghe huyết nhận đề cập đến chuyện này tuy rằng mặt mặt thắt cuối cùng không đến nhưng ngô minh biết không phải là bởi vì đối phương không muốn mà bởi vì hoàn cảnh không cho phép cho nên cũng không trách hắn ta ngược lại nếu để cho cự nhân nhất tộc chinh phục đế quốc thú nhân thì nhất định cũng không phải chuyện tốt cho phe mình cho nên nhất định phải chi viện lần này cuối cùng mặt mặt thác dẫn đầu quân đoàn c ự thú cùng đại đội lang kỵ binh lập tức hướng về phương hướng đại thú huyệt tiến lên ngô minh đi lên chiến h ạ m nhân vương hào từ không trung tiếp cận tính toán tốc độ dĩ nhiên là chiến h ạ m nhân vương hào có tốc độ nhanh hơn bất quá mười mấy phút hắn ta đã đến được vị trí thú tổ sơn nơi có đại thú huyệt đây là trung tâm của đế quốc thú nhân có thể nhìn thấy một thành trì khổng lồ của thú nhân nhất tộc bất quá giờ khắc này đã bị ngọn lửa chiến tranh bao phủ đội quân cự nhân đã tấn công ở đây trong ba ngày ba đêm và đã công phá thành trì đem hết thảy thú nhân bức bách tiến vào bên trong đại thú huyệt từ không trung nhìn lại có thể thấy đại quân đông nghìn nghiệp ở bên dưới và hàng ngàn cự nhân đang cường công vào đại thú huyệt ở phía trước hàng ngàn cự nhân cao hơn hai mươi mét ngoại trừ quân đoàn cự thú thì hầu như không ai có thể sánh được với những cự nhân này trong chiến đấu trên bộ lúc này trong công sự phía trước đại thú huyệt hàng vạn chiến binh thú nhân đang ra sức chém g i ế t dựa vào những công sự vững chãi và cao lớn để chống lại sự tấn công nhưng rõ ràng việc bọn họ bại trận chỉ còn là vấn đề thời gian bởi không chỉ có đội quân cự nhân mà còn có ba vị cổ cự nhân vương với chiều cao khoảng một trăm mét đây là sức chiến đấu thực sự quyết định kết quả ít nhất hiện tại bên phía thú nhân không có bất kỳ sức mạnh nào có thể chống lại ba cổ cự nhân vương này ngôn minh trước đó đã tìm hiểu về lịch sử của những cổ cự nhân từ cảnh tình và đại hiền giả arijo vì vậy hắn ta có thể biết được danh tính của ba c ổ cự nhân vương này trong nháy mắt thân cao chín mươi tám m cả người mọc đầy nhãn cầu khủng bố bách nhãn cự nhân nghe nói cự nhân này có thể nhìn thấu mọi nguy trang bất kể ngày hay đêm kể cả khi hắn đang nghỉ ngơi và ngủ thì đều có mắt mở to được cho là vua của sự cảnh giác khi chiến hạm nhân vương hào vẫn còn xa thì gã khổng lồ t r ă m mắt đã phát hiện ra chiến hạm và đưa ra cảnh báo thân cao một trăm ba mươi tám m cự nhân băng sơn chi vương được bao phủ bởi một lớp băng cứng trắng đội một chiếc vương miệng băng hình lục giác trên đầu và cầm một thanh kiếm dài khổng lồ làm bằng băng trên tay chỉ cần một hơi thở có thể ngay lập tức đóng băng dòng sông và đóng băng hàng trăm người thành băng côn tự nhân cuối cùng là dung nham chi vương thân người cao hơn một trăm tám mươi mét đúng như tên gọi của nó dung nham chi vương cả người toàn là sóng nhiệt nóng cháy vô cùng có một số đỉnh núi khổng lồ giống như miệng núi lửa trên lưng khi tức giận thì hắn ta có thể phun ra dung nham luận về sức chiến đấu dung nham chi vương này chắc chắn là người cường đại nhất trong ba cổ cự nhân vương nhìn thấy cảnh này ngô minh cũng cảm thấy da đầu tê dại tam đại cổ cự nhân vương ba gã này thực lực còn hơn cả nham thạch chi vương nếu lúc đó ba gã này tấn công ngô thành mặc dù là chính mình trở về cũng không làm nên chuyện gì không thể không nói là thế lực mạnh nhất để tứ nguyên khí thế giới đế quốc thú nhân tuyệt đối có thể xưng tụng cường đại cho dù bị ba cổ cự nhân vương tấn công thì bọn họ vẫn có thể kiên trì lâu như vậy vào lúc này mười mấy cao thủ mạnh nhất của đế quốc thú nhân đang đối kháng với tam đại cổ cự nhân vương những cao thủ này yếu nhất đều là nguyên khí cấp sáu và mỗi người trong số họ đều có những thủ đoạn đặc biệt chẳng hạn như thú nhân ngồi trên một đầu u linh lan với chiều dài thân thể hơn mười mét có thể triệu tập hàng ngàn u linh lan để tấn công và cắn xé đối thủ chỉ là nó một người nhưng lại có thể chống lại bách nhãn cự nhân trong những cao thủ thú nhân khác có kiếm thánh thị tộc cũng có một số cao thủ mà ngô minh không nhận ra lai lịch mạnh nhất trong số đó vậy mà có thể hóa thân trở thành một con gấu kỳ lạ cao hơn năm mươi mét và có sừng dài trên đầu và đằng sau hắn có hơn hàng trăm pháp sư thú nhân tiếp tục ban phước cho con thú gấu khổng lồ này bằng nhiều phép thuật mạnh mẽ để con thú gấu khổng lồ này có thể đạt đến cấp độ gần với nguyên khí cấp bảy theo cách này với sự phối hợp với các thú nhân khác thì có thể chặn đứng cự nhân băng sơn chi vương đối với cự nhân dung nham chi vương cuối cùng có hơn tám cao thủ thú nhân đã đạt đến nguyên khí cấp sáu đồng thời ngăn cản và hàng ngàn thú nhân tế tự thi triển một loại thủy lao khổng lồ để vây nhốt cự nhân dung nham chi vương trong đó nhưng rõ ràng là muốn duy trì thủy lao khổng lồ này thì cần phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí hầu như cách mỗi một lúc thì đều có một thú nhân tế tự kiệt sức sẽ ngã xuống đất và sau đó một thú nhân tế tự khác sẽ xuất hiện thay thế ngay lập tức chính nhờ vào xa luân chiến và mấy chục vạn thú nhân chiến sĩ cường tráng lúc này có thể ngăn chặn cuộc tấn công gần như vô địch của kẻ thù chỉ là dù sao việc tiêu hao này cũng không phải là giải pháp lâu dài một khi tế tự của đế quốc thú nhân hy sinh hết thì sẽ không còn khả năng vây nhốt cự nhân dung nham chi vương được nữa một khi đối thủ thoát khốn hệ thống phòng thủ của đế quốc thú nhân sẽ sụp đổ ngay lập tức ngô minh một đường vội vã chạy tới khi còn hơn mười km ngô minh đã ra lệnh tất cả các chủ pháo của hai chiến hạm nhân vương hào hướng về bách nhãn cự nhân công kích rõ ràng đây là gã dễ d ế t nhất trong số tam đại của cự nhân vương hắn không có sức phòng thủ vững chắc và có kích thước nhỏ nhất quan trọng hơn sức cảnh giới của đối phương quá mạnh ngô minh cảm thấy về sau đối phương nhất định sẽ rất phiền phức cho nên mới chọn lựa mục tiêu là đối phương binh sĩ trên hai chiến hạm nhân vương hào không chút do dự thi hành mệnh lệnh của ngô minh trên hai chiến hạm lúc này hơn mười khẩu chủ pháo lớn nhất đồng loạt bắn ra phát ra một trận oanh kích đủ để giết chết cao thủ nguyên khí cấp sáu đỉnh phong cho dù đối phương là cao thủ nguyên khí cấp bảy dưới đòn công kích như vậy cũng không thể mặc kệ được ở khoảng cách mười km đạn pháo gào thét bay qua đạn pháo vượt quá tốc độ âm thanh ngay lập tức bắn thẳng vào bách nhãn cự nhân bùng lên khói lửa rực rỡ cực lớn chấn động của vụ nổ cực lớn làm rung chuyển mặt đất bên dưới chân bách nhãn cự nhân sóng trùng kích lan tràn ra ngoài hàng chục con u linh lan chuẩn bị lao vào cắn xé đều bị sóng trùng kích xé nát một số binh lính xung quanh gã khổng lồ thì không ai may mắn thoát khỏi trận pháo kích kinh hoàng lập tức làm chấn động song phương đang giao chiến thậm chí ngay sau đó cũng ngừng giao tranh cuộc tấn công của chiến hạm nhân vương hào hiển nhiên vẫn chưa kết thúc lại là một vòng pháo kích cùng với hơn một chục quả tên lửa bay ra một lần nữa bao trùm lấy bách nhãn tự nhân trong làn g lửa đạn pháo tự nhân nhất tộc hiển nhiên có phản ứng nhưng bọn chúng căn bản không có biện pháp tấn công cự nhân nhân vương hào đang bay trên không trung cách đó mười km lúc này lợi ích của công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại đã được thể hiện ngô minh có thể ra lệnh cho chiến hạm nhân vương hào ở trong khu vực an toàn tiến hành tấn công mãnh liệt kẻ thù nhưng kẻ thù thì chỉ có thể bị động chịu đòn ngay cả cổ cự nhân vương cũng không thể vượt qua cự l y mười cây số để tấn công cự nhân nhân vương hào trên cao hàng nghìn mét tiếp tục tấn công ngôn minh mặt không thay đổi tiếp tục hạ lệnh hắn ta đã hạ quyết tâm rồi cho dù tiêu hao hơn nửa cơ số đạn mà có thể giết chết một cổ cự nhân vương thì nhất định cũng phải làm được đây tuyệt đối là một bút buôn bán có lời cổ cự nhân vương tuy cường đại nhưng chết một tên thì thiếu một tên một khi chuyện này thành công thì hắn ta chỉ kiếm lợi không bồi thường những công kích liên tiếp khiến cho hai cổ cự nhân vương kia vô cùng tức giận bách nhãn cự nhân bị tấn công liên tục chắc chắn bị thương nặng nhưng ngô minh biết đối phương vẫn chưa chết khi đang định tiếp tục hạ lệnh tấn công ngô minh nhìn thấy trước mặt có rất đông quân phi hành lao về phía mình ra d a r trên chiến hạm nhanh chóng phát ra báo động các vũ khí phòng thủ trên chiến hạm ngay lập tức bắt đầu được kích hoạt sẵn sàng cho trận chiến trên không sắp tới rõ ràng bên cạnh đại quân cự nhân cũng có bộ đội không quân bằng không chiến hạm nhân vương hào tuy rất lợi hại nhưng nếu bị đông đảo quân phi hành vây công thì cũng gặp rắc rối bởi vì mục tiêu rộng lớn cho nên nhất định không thể linh hoạt né tránh chỉ có thể dựa vào vòng bảo hộ nguyên khí phòng thủ và vỏ ngoài bằng hợp kim nguyên khí chế tạo để chống lại đòn tấn công nhưng nếu chịu quá nhiều đòn tấn công thì sẽ bị bắn hạ ngô minh lập tức bố trí hai trận pháp phòng ngự cho hai chiến hạm nhân vương hào là bảo vật của ngô minh nên hoàn toàn không thể xảy ra tổn thất nhưng khi bị hàng ngàn quân phi hành của đối phương bao vây thì rất khó để tiếp tục tấn công những tên cự nhân ở phía xa bằng chủ pháo và tên lửa một cự nhân nhân vương hào có trận pháp phòng ngự và vũ khí lợi hại chắc chắn sẽ không bị hàng ngàn quân phi hành bắn hạ trừ phi đối phương có nhiều cao thủ đã đạt đến nguyên khí cấp sáu nhưng theo như ngô minh thấy trong số quân phi hành bao vây chiến hạm nhân vương hào thì tên mạnh nhất chỉ có một số cao thủ đạt cấp độ nguyên khí thứ năm ngô minh lập tức thúc giục ngũ trảo kim long bay ra đặc biệt tấn công những d ị tộc nhân đã đạt tới nguyên khí cấp năm một số là kỵ sĩ bay một số là sinh vật bay nhưng dưới đòn tấn công có chủ đích của ngô minh thì chỉ là chốc lát đã bị chém g i ế t địch nhân còn lại tuy nhiều nhưng cũng không thể làm gì được chiến hạm nhân vương hào nhìn trước h bách nhãn nhân đã bị tấn công lần ở phía ấ tấn y dậy bị ba cựu công lần đứng đã t xa lại ở o n ngọn lửa và làng khói dày đặc. ngô minh ngay lập tức quyết định g lửa lập và dày khói đuổi tận giết quyết tuyệt. đặc, tức tận t r tiên phải giết chết một cổ cự nhân vương chỉ có như vậy phối hợp sức chiến đấu phía bên mình và đế quốc thú nhân thì mới có thể đẩy lùi hoặc thậm chí đánh bại đối thủ bằng không khi phải đối mặt với tam đại cổ cự nhân vương cho dù ngô minh lợi hại đến đâu sợ là cũng rất khó xoay chuyển kết cục đế quốc thú nhân bị diệt vong đương nhiên ngô minh cũng biết hai đại cổ cự nhân vương kia sẽ không mặc kệ khi hắn ta tự mình ra tay cho nên mình có thể không thành công nhưng chỉ cần có thể trì hoãn cho đến khi mặt mặt thác dẫn quân đoàn cự thú đến tiếp viện là được đến lúc đó tiêu diệt tất cả đội quân cự nhân mặc dù còn lại tam đại cổ cự nhân vương thì cũng là một tay khó vỗ nên kêu đến lúc đó chúng sẽ không thể chạy thoát được ngô minh bay rất nhanh chỉ trong chốc lát đã tới chiến khu lúc này ngô minh cũng nhìn ra tình huống của bách nhãn cự nhân lúc này trên người đều là vết thương có nhiều chỗ da thịt đã biến mất thậm chí còn lộ cả xương và nội tạng một cánh tay của gã ta bị mất ước tính nó đã bị thổi tan thành từng mảnh bởi trận pháo kích và trăm con mắt của bách nhãn cự nhân cũng bị phá hủy một nửa lúc này bách nhãn cự nhân phát ra thanh âm phẫn nộ ánh mắt còn lại ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh đang không ngừng tới gần hắn hiển nhiên biết đối phương chính là hung thủ đã trọng thương mình quan sát ở khoảng cách gần ngô minh có thể khá chắc chắn tam đại của cự nhân vương đều là nguyên khí cấp bảy hơn nữa so với nham thạch chi vương thì đều lợi hại hơn ngô minh đã sớm phát hiện ra điều khiến hắn ta vô cùng tâm tức đó là mình đã đánh giá thấp năng lực đặc thù của bách nhãn cự nhân cả cự nhân nham thạch chi vương mà ngô minh đã từng đối đầu trước đây có làn da và áo giáp bằng đá mà ngay cả những chủ pháo cũng khó bắn xuyên qua được cũng như những lá bài phép thổ nguyên tố cực mạnh mà bách nhãn cự nhân mặc dù không có khả năng phòng thủ như nham thạch chi vương nhưng gã ta có những khả năng khác đó chính là khả năng tự phục hồi và năng lực tái sinh vô cùng cường đại đối phương quả thật đang nhanh chóng chữa lành vết thương có thể thấy máu thịt trên bách nhãn cự nhân này như vô số côn trùng đang bò từ từ khép lại chữa lành vết thương hiển nhiên gã ta có khả năng tái sinh cực mạnh điểm này ngô minh trước đó cũng không biết bằng không hắn ta có thể sẽ không lựa chọn gã bách nhãn cự nhân này để tấn công trước cánh tay bị đứt ban đầu dần dần hồi phục dưới khả năng tái tạo và chữa trị cực mạnh của đối thủ ngô minh một tiếng lập tức lấy ra thẻ bí thuật hoàng kim triệu hồi hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt để chiến đấu lúc này ngô minh cũng không có ý định bại lộ khả năng hóa thân thành người khổng lồ của mình trước mặt mọi người hiển nhiên loại quân bài tẩy này chỉ phát huy tác dụng khi được sử dụng vào thời điểm mấu chốt ngô minh cũng không có tiết lộ chuyện này cho những người khác biết bà cô cảnh tình kia cũng cảnh cáo ngô minh tốt nhất không nên để lộ dấu ấn người khổng lồ của phẫn nộ chi vương trong cơ thể nếu không rất có thể trở thành mục tiêu của cự nhân cho nên tốt nhất là không nên dùng hiện tại thực lực bản thể của ngô minh đã đạt tới tiêu chuẩn của bí thuật sư cao cấp lại có vũ khí và kiếm kỹ lợi hại mặc dù là đối mặt c ổ a cự nhân vương cũng có sức đánh một trận chưa kể còn có hai chiến hạm nhân vương hào ở phía sau ngô minh về việc những toán quân phi hành đang bao vây chiến hạm nhân vương hào căn bản không thể phá vỡ trận pháp phòng thủ cấp ba mà hắn ta đã bố trí dựa vào hỏa lực phòng không cực mạnh trên chiến hạm là có thể bắn phá và tiêu diệt hàng ngàn kẻ thù đó trong vòng nhiều nhất là mười phút đến lúc đó có hỏa lực tầm xa hỗ trợ thì ngô minh nắm chắc càng lớn ngô minh lập tức kích hoạt thẻ bí thuật trong tay biến nó thành một chục nắm đấm khổng lồ màu lục lam và đập vào bách nhãn cự nhân cự nhân quyền rơi xuống trên người của bách nhãn cự nhân đem đối phương đánh liên tiếp lui về phía sau b cuộc h nhãn nhân vốn không có hộ giáp mạnh mẽ như những gã khổng lồ khác đánh rách thương chưa hoàn sinh phá vốn nên trên người cũng vẫn toàn cũng lần nữa bị phá nát. gã cự có c vết giáp tơi, tái mẽ một lồ tả bị bị tấn công của ngô minh hiển nhiên không chỉ như vậy sau đó hắn ta yêu cầu a mổ kích hoạt một t h ể bí thuật trong tay mình và thân hình a mổ lập tức bạo tăng mười mấy lần biến thành một cơ thể khổng lồ dài cả chục mét sau đó há miệng phun một cái hủy diệt liệt diễm ngọn lửa cực lớn phun ra tạo thành một biển lửa to lớn hàng trăm mét lập tức bao phủ lấy bách nhãn cự nhân đây là bí thuật cao cấp mà ngô minh học được sau khi được đại sư di lon hướng dẫn thẻ bí thuật số năm mươi lăm hủy diệt liệt diễm luận về lực công kích tuyệt đối có thể xưng biến thái điều quan trọng nhất là ngô minh đã biến nó thành thẻ bí thuật hoàng kim uy lực càng là tăng lên gấp bội dựa theo đạo sư di lon từng nói dưới hủy diệt liệt diễm của thẻ bí thuật hoàng kim này thì bất kỳ nguyên khí cấp sáu nào cũng chỉ có thể hóa thành tro t à n đương nhiên trong tay ngô minh chỉ có một lá bài như vậy muốn làm lại cũng phải mất rất nhiều nguyên liệu và thời gian đây là lý do tại sao ngô minh không sử dụng trong các trận chiến trước đó nhưng lần này ngô minh phải sử dụng bởi vì đối thủ khác nhau nên dùng bất cứ biện pháp nào khi đối mặt với cổ cự nhân vương là điều bình thường và đáng giá liệt diễm khủng bố còn dữ dội hơn long tức hỏa diễm do mười mấy con h long trong thế giới dưới lòng đất cùng nhau phun ra liệt diễm bình thường là ngọn lửa đỏ nhưng lúc này ngô minh thể hiện nó lại là ngọn lửa màu lục lam trong liệt diễm lục lam có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của gã bách nhãn cự nhân hiển nhiên loạt tấn công của ngô minh đã phát huy tác dụng nhưng lúc này cự nhân băng sơn chi vương đang chiến đấu kịch liệt với thú gấu khổng lồ ở đằng xa đột nhiên đẩy lui thú gấu sau đó vài bước đi tới há miệng phung một cái ào ào ào một trận gió lạnh xen lẫn bão tuyết và băng gào thét mà ra chỉ trong nháy mắt liền dập tắt hủy diệt liệt diễm của ngô minh không riêng như thế trên mặt đất vậy mà cũng kết băng giống như vùng sông băng địa cực vậy ngô minh vẫn muốn tiếp tục tấn công nhưng băng sơn chi vương lại lấy ra một lá bài để kích hoạt nó sau đó vài con băng thú cao năm sáu mét từ dưới đất rồi lên sát hướng ngô minh mấy đầu băng thú thế nhưng đều là nguyên khí cấp sáu có nanh vuốt sắc bén và cũng có thể phun hàng khí đóng băng để công kích kẻ địch lại nhìn bách nhãn cự nhân lúc này vô cùng chật vật trên người bị đốt tàn tạ không thể tả một cánh tay và một chân cũng bị thiêu trụi đủ để thấy đòn tấn công vừa rồi của ngô minh cường hãn đến mức nào uy lực t h ể bí thuật số năm mươi lăm tự nhiên không giống bình thường thế nhưng bách nhãn t ự nhân vẫn còn chưa chết lấy ra một t h ể bài kích hoạt lúc này một luồng huyết k h í bàn bạc tràn vào thân thể của gã những nơi bị ngọn lửa thiêu đốt lập tức bắt đầu phân liệt và tái sinh mọc ra một thân thể mới nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha trong khoảng thời gian ngắn thương thế của bách nhãn cự nhân đã khôi phục ba phần mà ngô minh cũng không có cách nào tiếp tục tiến công bởi vì giờ khác này băng sơn cự nhân đã cầm băng tinh trường kiếm trong tay mạnh mẽ hướng hắn ta chém tới không còn nghi ngờ gì nữa hành động làm kích thương bách nhãn cự nhân trước đây của ngô minh đã khiến hai cổ cự nhân vương khác tức giận băng tinh trường kiếm khổng lồ của đối phương bột phát ra một luồng hàng quang chói mắt hàng khí lạnh lẽo chém xuống gần như có thể làm đông cứng xương người mặc dù ngô minh đã thi triển lôi bộ của mình để tránh xa trăm mét nhưng vẫn bị luồng hàng khí khổng lồ bao phủ sau một k h ắ c những hàng khí này ngưng kết thành một mảnh băng nguyên dài đến hai trăm mét trực tiếp đem ngô minh đóng băng ở bên trong đồng thời bị đóng băng với ngô minh còn có những con quỷ xui xẻo xung quanh không kịp tránh thoát hầu hết đều là binh lính của cự nhân nhất tộc những kẻ này cũng định tấn công ngô minh không nghĩ tới lại bị tay bay vạ gió đại thú huyệt bên kia đông đảo thú nhân ban đầu nhìn thấy có cường giả viện trợ đều rất cao hứng nhất là nhìn thấy đối phương đánh cho bách nhãn cự nhân không còn chút sức lực nào đánh trả càng là kích động gào thét trợ uy nhưng họ không ngờ tới chỉ một chiêu đã bị băng sơn cự nhân thuấn sát trong lúc nhất thời thú nhân bên kia có chút trận mắt há mồm cùng không dám tin tưởng gã băng sơn cự nhân này trước nay không dùng thủ đoạn đó rõ ràng là không dùng toàn lực chiến đấu với chúng ta quá kinh khủng chỉ một kiếm đã đóng băng mọi thứ trong vòng hai trăm mét cứ như vậy thì chúng ta còn đánh như thế nào nữa một thú nhân thở h ỗ n hển nhìn thanh trường kiếm trên tay đã bị chém đứt trầm giọng nói là những chiến binh của đế quốc thú nhân bọn họ tự nhiên không sợ chiến tử thế nhưng bọn họ càng khát vọng thắng lợi đặc biệt bây giờ là trận chiến tồn vong của toàn bộ đế quốc bọn họ ta biết người đó hắn ta là nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới lần trước hắn ta đã gây tiếng vang lớn tại hội nghị trăm quốc trên không trung là hai chiến hạm nhân vương hào nghe nói mỗi một chiến hạm đều có thể giết chết cao thủ nguyên khí cấp sáu đơn độc ứng đối mấy vạn đại quân nhất định là hắn ta đã biết đế quốc thú nhân của chúng ta đang bị tấn công vì vậy hắn ta đã đến để giúp đỡ không biết liệu mặt mặt thác có thể thoát vây được hay không thời điểm như thế này chỉ có quân đoàn cự thú mới có thể xoay chuyển chiến cuộn bọn vu sư thị tộc đáng chết nếu như không phải là bọn hắn thì chúng ta cũng sẽ không rơi vào cục diện bị động như thế t h ị huyết đại tế tự ngươi xem nhân loại kia còn có thể cứu sao lúc này một thú nhân mặc áo giáp cao năm mét mọc ra hai cái cự đại đầu sói lên tiếng nói thú nhân này là cha của mặt m ặ t thác và là hoàng đế của đế quốc thú nhân cây xa ông ta được công nhận là cao thủ số một của đế quốc thú nhân đã đạt đến nguyên khí cấp sáu đỉnh phong rồi có rất ít cơ hội giải cứu được băng sơn cự nhân vừa nãy thi triển một chiêu kia s á t thực lợi hại lực sát thương kinh người nhưng càng là chiêu số lợi hại thì càng không thể phát động nhiều lần vì vậy gã ta đã không sử dụng khi chiến đấu với chúng ta trước đây chiêu số lợi hại như vậy có thể trong nháy mắt diệt s á t tất cả sinh mệnh những cự nhân bị đóng băng cũng giống vậy không còn hơi thở sự sống c â s a vương ta biết ngài đang suy nghĩ điều gì thế nhưng mặc dù hiện tại chúng ta có đi cứu hắn ta cũng đã không còn kịp nữa huống hồ chiếu theo tình huống này chúng ta rất nhanh cũng sẽ chết trận mà thôi bên cạnh sông đầu l a n cây xa vương có một thú nhân cầm một chiếc búa lớn được khắc nhiều đồ đằng phức tạp và đeo một chiếc mặt nạ đồ đằng trên đầu cho biết mặt mặt thác là bạn thân của hắn ta khi ngô thành của hắn ta bị tấn công mặt mặt thác đã cầu xin ta cho tiếp viện nhưng lúc đó mọi người đều từ chối vì lợi ích của đế quốc thú nhân đồng thời còn đem mặt mặt thác nhốt lại lúc đó ta không ngăn cản các vị bởi vì mọi người đều nghĩ đến lợi ích của đế quốc thú nhân nhưng bây giờ đế quốc thú nhân chúng ta đã gặp phải thời khắc nguy nan mà người ta lại là không chút do dự đến đây giúp đỡ là một thú nhân với lòng danh dự ta cảm thấy rất xấu hổ nếu sự tình đã đến mức này mà còn bỏ mặc thi thể của bằng hữu ta không bao giờ có thể làm điều đáng xấu hổ như vậy huống hồ vạn nhất đối phương có một chút hy vọng sống mà chúng ta không đi cứu chẳng phải đã sai càng thêm sai hay sao vì vậy lần này bất kể giá nào chúng ta cũng phải cứu bằng hữu của chúng ta coi như là đoạt lại thi thể thì chúng ta cũng có lời giải thích đối với mặt mặt t h á c song đầu lang vương cây xa nói xong ông ta lập tức cất lên một tiếng sói tru trong chốc lát hàng trăm chiến binh tinh nhuệ xuất hiện phía sau ông ta những người này là cận vệ quân hoàng tộc đế quốc thú nhân chân chính có thể lấy một chọi trăm bọn họ hưởng ứng hiệu lệnh cây xa chuẩn bị đồng thời phát động xung phong cây xa vương như vậy quá mạo hiểm rồi nếu như nhất định muốn đi thì cũng nên là ta đi mới phải tổng tư lệnh tối cao của đế quốc thú nhân giờ khắc này đứng dậy thú nhân này vừa nhìn chính là chiến sĩ trời sinh áo giáp mặt trên người vô cùng dày nặng cực kỳ cường tráng hai tay mỗi bên đều cầm chiến phủ không được là tổng tư lệnh tối cao thì ngươi còn phải chỉ huy chiến đấu lui về sau khi k â s a vương nói xong ông ấy chạm vào chiếc tạp giới trên ngón tay và lấy ra một vài thẻ để kích hoạt chỉ thấy cùng phong gào thét từng luồn từng luồn gió mãnh liệt quấn quanh ở trên người cây xa vương và một trăm cận vệ quân thú nhân ở phía sau đây là một loại thẻ phép phụ trợ có thể gia trì tật phong để tốc độ chiến sĩ tăng nhiều ngoài ra một tấm thẻ khác của cây xa vương biến ảo thành một đầu lang thú lớn vô cùng trông giống như một tòa núi nhỏ đây là thẻ phép cấp bảy ngay cả trong đế quốc thú nhân cũng có rất ít thẻ phép cấp bảy trước đây cây xa vương biết cho dù có sử dụng những t h ẻ phép cấp bảy này thì hiệu quả cũng không quá lớn nhưng bây giờ thì là một cuộc tập kích bất ngờ nó có thể hữu ích để ngăn cản băng sơn chi vương trong giây lát các chiến binh của đế quốc thú nhân hãy s o n g pha với ta mục tiêu của chúng ta chỉ có một đó là phá băng và giải cứu đồng minh của chúng ta nhớ kỹ không thành công không bằng chết không thành công không bằng chết cây xa vương hét lên rồi lao nhanh về phía trước ngay lập tức một trăm cận vệ quân thú nhân sau lưng cũng được gia trì trạng thái pháp thuật tật phong s o n g về phía trước mục tiêu chính là hơn hai trăm mét băng nguyên phía trước mặt bên ngoài lại một lần nữa tụ tập rất nhiều kẻ địch cây xa vương dẫn người lao vào chém chết dưới những nanh vuốt sắc bén và công kích vô cùng cường đại dĩ nhiên là không người có thể ngăn cản được ngay cả những cự nhân cao ba mươi mét cũng liên tiếp bị cây xa vương đánh chết lúc này cây xa vương đã thể hiện sức mạnh của vị vương giả đế quốc thú nhân và còn hung mảnh hơn cả cây s a vương là phép thuật cấp bảy mà ông ta vừa kích hoạt nơi hư ảnh lang thú khổng lồ đi qua thì kẻ địch giống như bị một đầu hồng hoang mãnh thú đánh trúng cơ hồ tan xương nát thịt nhưng mỗi khi giết chết kẻ địch thì uy lực của hư ảnh lang thú khổng lồ càng trở nên yếu đi cuối cùng kích thước của hư ảnh lang thú khổng lồ thu nhỏ lại còn một nửa sau đó nó lao tới trước mặt băng sơn cự nhân rồi đâm sầm vào gã ta hoành một tiếng nổ thật lớn hư ảnh l a n thú khổng lồ trực tiếp vỡ tan dù gì thì đây cũng chỉ là một pháp thuật tương tự như một vụ công kích thực chất không phải là sủng vật thực sự vì vậy nó sẽ vỡ tan và biến mất sau khi sức mạnh tiêu hao hết và vụ va chạm cuối cùng này không thể nghi ngờ là tiêu hao tất cả lực lượng pháp thuật này bộ giáp băng trên cơ thể băng sơn cự nhân xuất hiện một vết nứt thân thể khổng lồ phải lùi lại vài bước mới có thể dừng lại bởi vậy mới có thể thấy được q uy lực của pháp thuật vừa rồi nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi nhưng đối với cây xa vương điều này là quá đủ đúng lúc này ông ta đã lao tới trước phụ cận băng nguyên và nhìn thấy ngô minh đang bị đóng băng ngay lúc định đập vỡ mảnh băng đó để giải cứu ngô minh thì bách nhãn cự nhân đã gầm lên và lao tới hai bước xong lại liền đưa tay đập về phía cây xa vương cả khổng lồ t r ă m mắt hận ngô minh đến tận xương tủy làm sao có thể để cho ngô minh được cứu vào lúc này vì vậy gã ta hung hăng vương lòng bàn tay to lớn ấn xuống mục tiêu không phải cây xa vương mà là ngô minh nếu cây xa vương quyết tâm cứu ngô minh thì ông ta nhất định sẽ bị lòng bàn tay khổng lồ đập nát gặp phải loại chuyện này cây xa vương hiển nhiên hiểu rõ nếu như vẫn tiếp tục kiên trì thì đừng nói là cứu được ngô minh mà ngay cả bản thân ông ta cũng sẽ chết cho nên chỉ có thể lui về phía sau nhìn lòng bàn tay to lớn của bách nhãn tự nhân đập xuống còn ngô minh và cả một tảng băng bị cũng bị đè dưới lòng bàn tay này cây xa vương thấy vậy cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài nhưng ông ta không hề rút lui mà dẫn theo một trăm cận vệ quân thú nhân phía sau bao vây bách nhãn cự nhân gã sau này mới hồi phục được năm thành vết thương nghiêm trọng trên người vẫn còn nhiều nơi máu thịt mơ hồ nếu như lợi dụng lúc bách nhãn cự nhân này bị trọng thường mà đánh chết cả ta như vậy đã kích với đối phương nhất định sẽ khá lớn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này dù sao thì đối với bọn họ bây giờ thì tình hình cũng chẳng thể nào tồi tệ hơn được nữa chẳng bằng vò đã mẻ lại sức thì hơn phải nói chiến thuật của cây xa vương khá chính xác cuộc tấn công dữ dội của họ ngay lập tức có hiệu quả bách nhãn tự nhân có một số vết thương lớn trên cơ thể khiến gã ta phải kêu thảm liên tục bất quá nhắc tới cũng kỳ lòng bàn tay của gã ta không d ơ lên nhưng ánh mắt càng ngày càng lộ ra vẻ sợ hãi sau một lúc ngay cả cây xa vương cũng nhận thấy có điều gì đó không đúng bách nhãn tự nhân dường như không thể d ơ tay lên được dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cây xa vương ngay lập tức nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời ông ta điên cùng gào thét một tiếng và kích thước ngay lập tức bạo trướng gấp đôi và công kích bắt đầu càng thêm mãnh liệt hơn những cận vệ quân thú nhân phía sau cũng vậy mặc dù cận vệ quân thú nhân tổn thương cũng rất lớn trong quá trình này thế nhưng giờ phút này bọn họ vẫn liều mình chiến đấu trên người của bách nhãn cự nhân bị hàng chục cận vệ quân thú nhân lao vào dùng dao chém búa bổ cắn xé bằng răng tóm lại là tất cả các thủ đoạn tấn công có thể sử dụng thì cận vệ quân đều vận dụng vốn là không tiếc bất cứ giá nào rất nhiều cận vệ quân thú nhân đã bị kẻ địch đánh giết trong cuộc tấn công không hề phòng thủ này một số bị tấn công lén từ những kẻ thù xung quanh một số bị bách nhãn cự nhân tấn công trực tiếp nhưng họ vẫn không hề quan tâm chỉ trong thời gian vài nhịp thở bọn họ đã xé toạc một lỗ to trên bụng bách nhãn cự nhân vừa lành kéo nội tạng bên trong ra ngoài vào lúc này chỉ còn lại chưa đầy hai mươi trong số hàng trăm cận vệ quân thú nhân bách nhãn cự nhân giờ lại bị thương nặng nhưng dù vậy bách nhãn cự nhân vẫn tràn đầy sức sống không nghi ngờ gì gã ta thân là cổ cự nhân vương khả năng đặc biệt của gã là tái sinh nếu như ngô minh biết trước đặc điểm của bách nhãn cự nhân này thì có lẽ ngay từ đầu hắn ta đã không chọn gã bởi vì gã bách nhãn cự nhân này giống như một con bò được bất tử nhưng đồng d i n g cự nhân cũng đánh giá thấp ngô minh băng sơn cự nhân vung kiếm chém ra hàng khí khổng lồ tạo thành một mảnh băng nguyên đem ngô minh phong ấn trong đó không thể không nói loại công kích này gây sát thương rất lớn hàng băng của băng sơn cự nhân khác với những đòn tấn công khác nó có thể ngay lập tức đóng băng tất cả sinh vật đến chết một số sinh vật t a i bay và gió đạt cấp độ nguyên khí thứ năm và thứ sáu cũng chết ngay lập tức ngay cả băng sơn cự nhân cũng cho rằng ngô minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ trên thực tế cũng không sai biệt lắm sau khi ngô minh trúng chiêu lập tức cảm giác cả người mất đi tri giác như thể hắn ta đã chết nhưng vào lúc này hồn thể tự nhân trong cơ thể toát ra nguyên khí mãnh liệt thay ngô minh treo một hơi cho nên ngô minh trên thực tế cũng chưa chết đối với các cao thủ khác mà nói công kích của băng sơn tự nhân có thể trực tiếp giết chết nhưng ngô minh đã sống sót một cách thần kỳ hơn nữa còn dẫn phát hồn thể tự nhân biến hóa vào lúc này mặc dù thân thể của ngô minh chưa biến thành khổng lồ nhưng trên thực tế hồn thể tự nhân đã được kích hoạt vào lúc này nó tạo thành một trạng thái hầu như không có khả có năng tồn tại tức là ngô minh hoàn toàn có được quyền điều khiển hồn thể tự nhân dưới hình dạng con người trước đây ngô minh muốn sử dụng sức mạnh của hồn thể tự nhân thì chỉ có thể kích hoạt nó và cái giá của việc kích hoạt là biến thành một người khổng lồ nhưng lúc này bởi vì bị đóng băng nên ngô minh không có biến hình mà là kích hoạt hồn thể tự nhân đây chắc chắn là một trạng thái không bình thường nếu ngô minh kích hoạt hồn t h ể tự nhân mặc dù hắn ta có thể biến hình thành người khổng lồ và có được lực lượng khó có thể tin nhưng đồng dạng ngô minh cũng sẽ mất một số thứ đó là sự kiểm soát nguyên khí chính xác ở hình thái tự nhân lực lượng của ngô minh là thẳng thắn g thoải mái giống như một ngọn núi lửa phun trào tuy rằng sức mạnh vô cùng cường đại nhưng rất khó để ngô minh kiểm soát nó một cách chính xác tuy có thể thực hiện một số động tác như chế tác thẻ bài nhưng rất khó tuy nhiên tại thời điểm này ngoài ô không Minh một phải người thân thành một người khổng lồ, nhưng hóa dựa à lồ, v ra ngô minh còn phát hiện chính mình thực sự có thể kiểm soát nguyên khí người khổng lồ này bằng những thủ đoạn rất chính xác ngô minh không phá vỡ phong ấn băng giá mà trước tiên lợi dụng nguyên khí này chế tác một thẻ bài bởi vì có tầng băng yểm hộ ngô minh đã huy động hỏa nguyên tố mạnh mẽ trên cả hai tay làm tan chảy một phần của lớp băng xung quanh để có không gian hoạt động có thể phân biệt chế tác được hai tấm thẻ riêng biệt một là thẻ bí thuật lôi điện dẫn lực tràn một thẻ phép cấp năm với lực hút rất lớn trong một khu vực nhỏ và thẻ còn lại là một thẻ cự nhân cái gọi là thẻ cự nhân là một thẻ có một hình cự nhân ở phía sau chỉ có thể do người khổng lồ thi triển và kích hoạt đương nhiên thẻ cự nhân là thẻ mà chỉ có cổ cự nhân vương mới có thể chế tác và thi triển và bây giờ thứ mà ngô minh muốn chế tác là một thẻ cự nhân được cải tiến bởi vì hấp thụ được dấu ấn khổng lồ của nham thạch chi vương ngô minh cũng đã thành thạo kỹ năng chế tác một số thẻ bài khổng lồ của nham thạch chi vương lúc này thứ mà ngô minh muốn làm là một nham sơn xuyên thứ với lực công kích cực lớn khi nham thạch chi vương tấn công ngô thành đã từng sử dụng sau khi kích hoạt một ngọn núi đá khổng lồ có nhiều gai nhọn có thể trồi lên khỏi mặt đất công kích kẻ địch đòn công kích này còn mạnh hơn đối với những sinh vật khổng lồ và nguyên liệu cần có chỉ là một lượng lớn thổ nguyên khí ngô minh có rất nhiều thổ nguyên khí càng không cần phải nói hắn ta có hàng vạn tấm thổ nguyên khí không khó để tạo ra một t h ể tự nhân vì vậy khi cây sa vương đang kéo cục diện ngô minh bắt đầu lặng lẽ chế tác thẻ đương nhiên ngô minh thấy được sự dũng mãnh của cây sa vương và cận vệ quân thú nhân nhưng ngô minh trước mắt không thể giúp được đối phương bởi vì cho dù ngô minh ra tay thì thực lực lấy bản thể nguyên khí cấp sáu của hắn ta cũng khó có thể lay chuyển được công kích của hai cổ cự nhân vương là băng sơn chi vương và bách nhãn chi vương vì vậy ngô minh phải chờ thời cơ phải chế tác xong thẻ cự nhân cho cuộc đột kích rồi c h ấ p lấy thời cơ tấn công trong nháy mắt lần này ngô minh cũng chỉ có cơ hội tấn công trong nháy mắt một khi mất đi đương nhiên hắn ta sẽ thua cả trận vì vậy ngô minh đã không di chuyển cho đến khi anh bị bách nhãn cự nhân vỗ xuống thành thật mà nói lần này lại tạo cơ hội cho ngô minh bởi vì lớp băng dù sao cũng trong suốt người bên ngoài nếu quan sát kỹ vẫn có thể nhìn thấy từng cử động nhỏ của hắn ta nhưng lúc này ai lại nghĩ rằng bách nhãn cự nhân lại hung hăng dùng bằng lòng bàn tay ép xuống vừa lúc trở thành lá chắn cho mình mặc dù lòng bàn tay của bách nhãn cự nhân đập xuống và đánh tan lớp băng quanh người của ngô minh nhưng ngô minh đã sớm chuẩn bị đã vận dụng trước hỏa nguyên tố dưới chân sau đó nhanh chóng làm tan chảy khối băng dưới chân vài mét hắn ta trực tiếp rơi xuống tầng băng phía dưới mấy mét mặc dù nước băng xung quanh toàn là nước băng tan ngô minh hoàn toàn bị bao phủ ở dưới nhưng hắn ta dựa vào phương thức này mà tránh được công kích của gã bách nhãn tự nhân trên đầu mình lòng bàn tay của đối phương phá vỡ lớp băng vài mét nhưng nó không lan đến khu vực mà ngô minh đang ẩn náu lúc này điều này cho phép ngô minh tiếp tục chế tác thẻ trong một thời gian ngắn ngô minh đã tạo ra thẻ bí thuật lôi điện dẫn lực tràn và đồng thời kích hoạt nó để cánh tay của bách nhãn cự nhân chỉ có thể gắt gao bị hút trên sông băng này dưới bí thuật này coi như là bách nhãn cự nhân cũng rất khó rút tay rời đi đây là cơ hội tấn công mà ngô minh tạo ra cho đám người cây xa vương ngô minh tin tưởng với sự quyết đoán của cây xa vương ông ta nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này quả nhiên cây xa vương đã không phụ lòng mong đợi của ngô minh nhưng cơ hội này ông ta lại đâm trọng thương bách nhãn cự nhân thậm chí còn mổ bụng đối thủ và moi nội tạng của gã ta ra ngoài về phần ngô minh hắn ta đã tạo ra t h ể cự nhân nham sơn xuyên thứ hiện tại với trạng thái đặc biệt của ngô minh thực sự có thể kích hoạt được t h ể tự nhân này hắn ta không có kích hoạt ngay lập tức mà là chờ cơ hội đối phó bách nhãn cự nhân ngô minh tự nhiên không cần đợi lâu nữa chỉ cần hiện tại tấn công thì hắn ta tự tin có thể đâm xuyên cơ thể bách nhãn cự nhân một lỗ lớn chỉ là mục tiêu lần này của ngô minh không còn là gã khổng lồ trăm mắt nữa ký ức lần giáo huấn trước đó ngô minh vẫn còn nhớ rõ gã bách nhãn cự nhân này thực sự sở hữu khả năng phục hồi và tái sinh đáng kinh ngạc mặc dù chính mình vận dụng chủ pháo chiến hạm nhân vương hào cùng a n h loạn tạc vận dụng thẻ bí thuật hoàng kim cự nhân quyền công kích mãnh liệt thậm chí còn dùng thẻ bí thuật số năm mươi lăm hủy diệt liệt diễm nhưng cũng chỉ khiến bách nhãn cự nhân bị thương nặng mà lại không thể gây nguy hiểm đến tính mạng của đối phương từ góc độ này ngô minh không cho rằng mình sử dụng nham sơn xuyên thứ là có thể giết được bách nhãn cự nhân nếu như không giết được cả ta thì thể cự nhân trân quý sẽ bị lãng phí vì lý do này ngô minh đã dự định không tấn công bách nhãn cự nhân này nữa mà thay vào đó tập trung vào băng sơn cự nhân thực lực của người khổng lồ này rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với bách nhãn cự nhân đặc biệt khả năng tấn công của hắn càng thêm biến thái thế nhưng ngô minh đã từng nhìn thấy một phép thuật l a n thú của vương cây xa trước đó có thể phá vỡ áo giáp của băng sơn cự nhân như vậy có thể cho thấy một điều đó là tuy gã băng sơn cự nhân có sức tấn công cực mạnh nhưng khả năng phòng thủ lại rất bình thường mọi thứ trong thế giới đều cân bằng lực công kích của băng sơn cự nhân cực kỳ mạnh mẽ một chiêu có thể diệt sát mấy trăm kẻ địch thế nhưng phòng ngự của hắn chả ra sao cả chí ít chênh lệch so với năng lực tái sinh bách nhãn cự nhân kém quá nhiều cho nên giờ phút Minh nên này Ngô giờ đã khi ó a mục t ê trên u tấn công vào trên người băng sơn n vào cự hắn â nhân cây vây nhân nâng n nhãn điện dẫn lực tràn khống chế tạm thời và không thể rút cánh tay của mình nên đã bị đám người cây xa vương vây công trọng thương. Bên kia băng sơn cự nhân tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, lập tức nâng kiếm lại một lần nữa đánh Bách bị bị đám cự lực chế của thời thể Khi h đã cự tự lôi là lập lại vô kia kiếm tới. tạm rút tay tức một và xa vọt tới phụ cận để đẩy lùi thú nhân tinh nhuệ và cây xa vương dự định nháy mắt giải cứu bách nhãn cự nhân ngô minh đang ẩn mình dưới lớp băng trong nháy mắt đã phát động ra tiến công trong hình dạng con người hắn ta kích hoạt t h ể cự nhân nham sơn xuyên thứ trong tay khoảnh khắc tiếp theo tất cả mọi người trên chiến trường đều nhìn thấy một màn kinh thế hải tục dưới thân băng sơn cự nhân đột nhiên xuất hiện một dãy núi sắt nhọn cao tới một trăm mét nham sơn xuyên thứ to lớn này tới quá mức đột nhiên trực tiếp xuyên thấu qua người băng sơn cự nhân dưới lực lượng cực lớn hướng lên trên đã triệt để xé rách vết thương đem nửa thân người băng sơn cự nhân chặt đứt thành hai đoạn ầm ầm ầm hai đoạn thân thể ầm ầm rơi xuống vô số mảnh băng rơi xuống như hạt mưa ngoài những mảnh băng ra máu của băng sơn cự nhân cũng là một loại chất lỏng màu xanh lam bất kỳ vật thể nào bị dòng máu xanh lam này chạm vào sau khi rơi xuống đều bị đóng băng trong tích tắc cho dù là tảng đá cũng giống như vậy nham sơn xuyên qua người băng sơn cự nhân cũng nhanh chóng bị máu của băng sơn cự nhân đóng băng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trông giống như một ngọn núi tuyết cảnh này diễn ra quá nhanh quá đột ngột ngay cả khi mọi người chưa kịp phản ứng thì băng sơn cự nhân đã ngã xuống đất ngô minh trong nháy mắt phát động một tấm thẻ bí thuật hỏa diễm phá vỡ các lớp băng xung quanh để bay ra sau khi ngô minh xuất thủ hắn ta không lập tức thu thập máu đông lạnh giá màu lam quý giá của băng sơn cự nhân trên mặt đất thay vào đó hắn ta thi triển lôi bộ lao tới đầu của băng sơn cự nhân người sau giờ khắc này bị trọng thương thân thể vỡ nát nhưng sinh mệnh mãnh liệt của cổ cự nhân cũng không hề khiến hắn ta tử vong lúc này hắn đang nằm trên mặt đất trong tay cầm thanh đại kiếm băng tin h khổng lồ cố gắng đứng dậy nhưng không có nửa người dưới nên động tác khá vất vả ngô minh nhìn thấy cảnh này không chút do dự lấy ra vạn thú kiếm đồng thời lấy ra một thẻ bí thuật hoàn g kim sau đó vung kiếm thi triển loa toàn kiếm khí hung hăng đâm vào cổ và xương sống của băng sơn cự nhân đây là một trong những điểm yếu của cự nhân nhất tộc muốn đánh g i ế t cự nhân thì công kích nơi này là hữu hiệu nhất ngay lập tức loa toàn kiếm khí mạnh mẽ xuyên qua lớp áo giáp nhiều lớp băng của băng sơn cự nhân làm nổ tung một khoảng trống cực lớn trên cổ của hắn ta băng sơn cự nhân lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết trung trời cơ hồ là đồng thời thẻ bí thuật hoàng kim trong tay hắn ta được giao cho a mổ trên vai để kích hoạt khoảnh khắc tiếp theo một đạo lôi điện màu trắng cực lớn ầm ầm hạ xuống hung hăng đánh vào vết thương trên cổ của băng sơn cự nhân trong tất cả các phép thuật thì lôi nguyên pháp thuật có sức tấn công mạnh mẽ nhất ai cũng biết điều này và điều này cũng đúng với thẻ bí thuật ở tầng thứ ba của hầm ngục ngô minh đã từng thu nhận được rất nhiều kiến thức từ đại sư đi lon điều này không thể nghi ngờ đã làm phong phú thêm rất nhiều kiến thức về bí thuật cho ngô minh và hắn ta cũng nắm vững phương pháp chế tác rất nhiều thẻ bí thuật cao cấp nói cách khác nếu lúc này bình đài bí thuật sư vẫn còn tồn tại thì ngô minh chắc chắn có thể được thăng cấp lên hàng ngũ bí thuật sư cao cấp bằng cách tham gia kỳ thi chưa kể ngô minh cũng đã lĩnh hội được bí pháp thẻ bí thuật hoàng kim trong đó thẻ bí thuật số 67 b ạ c h lôi là một trong số đó theo đại sư dillon bạch lôi là bí thuật tấn công đơn lẻ mạnh nhất trong số các phép thuật càng không cần phải nói là thẻ hoàng kim loại cường hóa khủng bố đã gia tăng lôi điện vốn dĩ chỉ to bằng cổ tay lên gấp hai lần cho nên trận oanh kích này trực tiếp diệt s á t toàn bộ sinh cơ của băng sơn cự nhân nếu như không phải ngô minh trước tiên lấy nham sơn xuyên thứ đem băng sơn cự nhân chặt đứt tiến đến trạng thái cận kề cái chết sau đó dùng vạn thú kiếm được gia trì hủy diệt nguyên khí phá vỡ áo giáp băng giá của băng sơn cự nhân như vậy cho dù vận dụng thẻ bí thuật bạch lôi cũng không thể giết được băng sơn cự nhân dù sao đối thủ là c ổ cự nhân vương đã đạt tới nguyên khí cấp bảy coi như là thẻ bí thuật bạch lôi cấp bảy cũng khó có thể tạo thành tổn thương thật lớn nhưng vì tổng hợp tất cả các khả năng nên ngô minh đã biến điều không thể thành có thể điều quan trọng nhất ở đây là t h ể cự nhân nham sơn xuyên thứ chỉ có loại t h ể cự nhân này mới có thể trực tiếp đánh tan băng sơn cự nhân bằng không ngô minh muốn giết một vị của cự nhân vương còn cường đại hơn so với nham thạch cự nhân không khác nào nói chuyện v i ễ n vông ngay khi băng sơn cự nhân chết đi ngô minh lập tức cho gọi ra địa tin tầm b ả o để thu thập những tài liệu trân quý trên người băng sơn cự nhân về phần dấu ấn khổng lồ trên người băng sơn cự nhân thì hiện tại không thể lấy đi nhưng chỉ cần thi thể còn lưu lại là hắn ta liền có cơ hội những gì ngô minh phải đối mặt là phản ứng cực lớn sau khi giết băng sơn cự nhân có lẽ đội quân cự nhân và hai cổ cự nhân vương còn lại sẽ biết khó mà hạ lệnh rút lui nhưng rất có khả năng bọn chúng sẽ nổi giận phát điên chọn dùng tiến công càng thêm hung mãnh trên thực tế bọn chúng đã chọn cái sau nhìn thấy cái chết bi thảm của băng sơn cự nhân bách nhãn tự nhân và dung nham tự nhân đã vô cùng phẫn nộ người trước con mắt cả người bùng nổ ra một luồng ánh sáng dưới nguyên khí khủng bố nguyên bản vết thương trên người gã ta chỉ vài mấy giây ngắn m ũ i đã khép lại toàn bộ càng là thoát khỏi lực hút tràn buộc một cái tát đánh chết hai cận vệ quân thú nhân không kịp đào tẩu ngay cả cây xa vương cũng bị bách nhãn tự nhân nổi giận quét trúng hất văng ra xa hàng trăm mét sau đó nặng nề rơi xuống đất dù sao ông ta cũng là vương giả của thú nhân nhất tộc tự h c lực c ũ nhân g k ô ông không không n trên người càng thêm cao cấp nhất, mặc dù hết lần này đến lần đánh phun nát thành bụi phấn nhưng vẫn nhưng còn chiến n g giáp giáp yếu, hết chết, tiếp máu, đấu. áo khác phá cao bảo lại bụi cấp thêm ta tục Tự ra mặc sức h dù đã để bị bị vệ dung nham chi vương trong cơn thịnh nộ của mình đã phun ra một lượng dung nham khổng lồ giống như một trận lưu tinh h ỏ a vũ khó có thể tin h rơi xuống trực tiếp đánh tan bức tường nước nhốt hắn lại hiển nhiên trước đó hắn ta có năng lực đột phá nhưng hắn ta có thể phải trả giá nào đó cho nên đã không làm như vậy trước mắt nhìn thấy cự nhân băng sơn chi vương bị đánh chết hắn ta rốt cuộc liều lĩnh triển khai sức mạnh mạnh nhất của mình vào lúc này cổ cự nhân vương cường thế mới chính thức biểu lộ ra ngoài đám thú nhân vốn đã có phần không thể ngăn cản lập tức bị đánh bại phòng tuyến cũng liên tục bại lui cái này còn chưa đủ cự nhân dung nham chi vương phung dung nham ra ngoài tạo thành một cảnh tượng ngày tận thế bầu trời đều là những ngọn lửa rải rác những quả cầu lửa với nhiều kích cỡ khác nhau chỉ đơn giản là những cơn mưa lửa trút xuống che phủ bầu trời bức tường thành phòng thủ khổng lồ được xây dựng bởi những cây và đá khổng lồ nhanh chóng bị những cơn mưa lửa rơi xuống từ bầu trời phá tan một số lượng lớn chiến binh thú nhân đã bị những quả cầu lửa bọc trong dung nham nện xuống lớp chết lớp bị thương tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là hỏa diễm vụ nổ và đám đông hỗn loạn mà ngô minh bên này cũng bị tấn công dữ dội Dung dũi dữ dội dung dưới dung diễm hung rung phung nham vương lòng bàn lớn mình hăng trên ngoài động nó còn biến mặt đất thành một trường dung nham nóng cháy. Đặc biệt là dưới chân của Ngô Minh, trong nháy mắt biến thành dung nham hỏa diễm hướng lên trên gây chi cháy, hỏa ra tay của ra của ra. mặt mặt một mắt mà việc đặc biệt trào là to đất, đất đập không nghi ngờ gì nữa đây chính là thủ đoạn công kích của cự nhân dung nham chi vương ngay cả ngô minh cũng có chút không kịp đề phòng bị phun trúng may mà ngô minh có năng lực miễn nhiễm với hỏa diễm cực mạnh cho dù lúc trước mười mấy con hắc long mạnh mẽ phun ra liệt diễm cũng không làm gì được ngô minh mặc dù lúc này dung nham mạnh hơn nhưng cũng chỉ có thể khiến ngô minh bị thương nhẹ chỉ là thủ đoạn của dung nham cự nhân hiển nhiên không phải chỉ có vậy ngay sau đó một nắm đấm dung nham cực lớn n ệ m vào khu vực nơi ngô minh hạ lạc trực tiếp đập nát mặt đất thành một cái hố sâu mấy chục mét đá trong đó ngay lập tức biến thành dung nham đạt nhiệt độ cao hơn nhiều so với hỏa diễm bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cho dù là cự nhân nhất tộc hay thú nhân đều biết đối phương khẳng định xong đời một đòn tấn công như vậy ngay cả cao thủ nguyên khí cấp bảy cũng tuyệt đối khó có thể ngăn cản một nguyên khí cấp sáu cho dù có bao nhiêu thủ đoạn cũng khó có thể sống sót được dưới nhiệt độ cao như vậy bất kỳ cái gì cũng sẽ bốc hơi ngay lập tức nhưng dù thế nào đi nữa cảnh đối phương giết chết băng sơn cự nhân vừa rồi vẫn khiến người ta quá nhiều chấn động nếu người này không hung mãnh như vậy thì hai tên c ủ a cự nhân vương đã không điên cùng công kích mãnh liệt như thế và cây xa vương càng thêm bội phục ngô minh sát đất vừa rồi ông ta muốn giúp ngô minh thoát khỏi vòng vây nhưng bây giờ lại là hữu tâm vô lực bởi vì hành động của gã dung nham cự nhân vừa rồi giống như động thái của ngày tận thế tổn thất của đế quốc thú nhân cố nhiên rất lớn nhưng cự nhân nhất tộc bên kia tổn thương cũng không kém dưới công kích không phân biệt địch ta thì quân hỗn hợp cự nhân nhất tộc bên này chí ít thương vong gần mười ngàn người cả vùng này đều xuất hiện khu vực chân không cũng chính vì lý do này mà hàng phòng thủ của đế quốc thú nhân gần như đã bị phá vỡ dưới công sức nỗ lực không ngừng của những chiến binh thú nhân còn lại đã xây dựng lại một lần nữa mặc dù chỉ là bức tường rách nát nhưng đế quốc thú nhân đã phái hàng nghìn chiến binh thú nhân cầm những chiếc tháp thuẫn khổng lồ và mặc áo giáp dày nặng bọn họ chính là những bức tường thành huyết nhục cuối cùng trước đại thú huyệt của quân đoàn thú nhân các chiến binh của đế quốc thú nhân hầu như đang chiến đấu và bảo vệ trên xác của những người bạn đồng hành của mình nhưng ai cũng biết rằng đây có lẽ là hàng phòng thủ cuối cùng của đế quốc thú nhân đằng sau những chiến binh thú nhân này là hàng vạn chiến binh thú nhân anh dũng đây là binh lực còn lại của bọn họ và mặc dù đội quân cự nhân tiêu hao cùng một số lượng khổng lồ nhưng vào thời điểm này vẫn còn hàng trăm nghìn quân và hai cổ cự nhân vương mặc dù chúng đã bị suy yếu rất nhiều so với trước đây nhưng chúng vẫn không phải là thứ mà đế quốc thú nhân có thể chống lại mặc dù vào lúc này người dân của đế quốc thú nhân vẫn đang nâng cao ý chí chiến đấu nhưng họ cũng đã có chút tuyệt vọng c ê s a vương thú nhân đại tế tự của thú nhân nhất tộc và tổng tư lệnh tối cao đều đang chờ đợi trận chiến cuối cùng của họ vào lúc này đã đến lúc cống hiến sinh mệnh cho đế quốc thú nhân đã đến lúc dành cho niềm tin và cuộc sống ở phía đối diện Gã dung nham nhân cự đúng a vừa địa, n nguyên khí. Mỗi đòn tấn công vừa rồi đều là kinh thiên động địa. Mặc dù là cổ nhân vương cũng g khôi khí, phục h mỗi rồi mặc cổ cự có c đều là là dù t ă k h ô n tiêu, vì vậy gã nhãn bách nhân cự lúc này đang dẫn đội để nhau dẫn hàng trăm ngàn quân để cùng lại và tập trăm hợp xa ô n g p h Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng trống trận và tiếng kèn sụp sôi thanh âm này dường như có ma lực lập tức truyền ra toàn bộ chiến trường tràn đầy sức mạnh thuần túy tràn đầy vinh quang đó là kèn lệnh tập kết và trống chiến của quân đoàn cự thú đội quân thú khổng lồ của chúng ta cuối cùng đã trở lại chúng ta đã được cứu rồi thú nhân chính là đám người phản ứng đầu tiên bọn nó nghe được tiếng trống trận và tiếng kèn sụp sôi này lập tức vô cùng kích động cả người tinh huyết d â n trào cuối cùng cũng trở về kịp rồi mặt mặt thác tiểu tử kia cây xa vương đang bị thương nặng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm và ở phía xa có thể nhìn thấy một quân đoàn to lớn và hùng vĩ ở phía chân trời phía trước là gần một trăm nghìn binh lính lang kỵ binh tinh nhuệ và đằng sau những lang kỵ binh tinh nhuệ này là một quân đoàn cự thú càng để cho người kinh tâm động phách hơn được biết đến với cái tên lục địa quân đoàn số một một sư đoàn bất khả chiến bại và oai hùng mặc dù quân số của quân đoàn cự thú chỉ có hơn mười nghìn một chút số lượng còn kém xa so với lang kỵ binh tinh nhuệ nhưng khí thế của quân đoàn quái thú khổng lồ đã áp đảo mọi thứ trước mặt quân đoàn cự thú cũng tựa hồ không duyên cớ thấp một đầu mặt mặt thác giờ khắc này cưỡi một đầu lang thú ăn mặc áo giáp ra lệnh đem hết thảy thẻ bài cấp tốc cùng bạo cùng khát máu đều lấy ra kích hoạt chúng ta phải cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến chúng ta phải cho chúng biết cái gì là mạnh nhất lục địa mặt mặt thác gầm lên ngay lập tức hàng nghìn tế ti trong đội phát ra các cụm ánh sáng khác nhau cấp tốc cùng bạo đây là hai thẻ phụ trợ cơ bản mà thẻ khát máu nhất định là độc quyền của thú nhân nhất tộc đặc biệt là quân đoàn cự thú sau khi được ban phước thẻ khát máu tuyệt đối sẽ trở thành cỗ máy g i ế t chóc vô cùng hung tàn có thể nhìn thấy thẻ bài bay lượng các chùm sáng truyền vào ngay trong đại quân thú nhân gào thét nhất thời rung chuyển đất trời tập kết kết trận hình phòng ngự thú nhân chỉ có một trăm nghìn người nhưng quân đội của chúng ta có hơn bốn trăm nghìn người đối thủ không thể đánh bại chúng ta lập đội hình ngăn chặn những con thú nhân chết tiệt này vào lúc này một dị tộc nhân thân hình giống như dưa vẹo táo nứt cửi một đầu tọa kỵ lên trống to theo lệnh của nó vô số đội quân bao gồm cả những tự nhân cao hơn 1 0 m 2 0 m và 3 0 m lao tới và tập hợp thành một đội hình phòng thủ trong khoảnh khắc trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng hiển nhiên là một cuộc chiến đẫm máu sắp nổ ra vì vinh quang vì đế quốc thú nhân s u n g phong mặt mặt t h á c khàn cả giọng ra lệnh một tiếng lan kỵ binh tinh nhuệ cùng quân đoàn cự thú lao về phía trước như thủy triều Khoảng km cách mấy trong phút chốc máu thịt bay tứ tung giống như vô số lưỡi kiếm đỏ cháy cắm vào miếng pho mát với nhau ngay cả đội hình phòng thủ của cự nhân cũng không thể chống lại sức công phá của quân đoàn cự thú một chút nào một cự nhân cao hai mươi m đang nghe truyện trên tv audio cv nhìn con cự thú khát máu đang lao về phía mình dự định vung quyền đấm ra nhưng hắn ta đã bị tốc độ cự thú nhanh hơn đánh bay còn có cự nhân bị ngạnh xinh xinh xé rách cánh tay phải xuống chờ đến hắn rơi xuống trên mặt đất đã bị những cự thú lao qua d ẫ m đạp thành thịt nát cự nhân còn như thế những nanh vuốt chó săn của những cự nhân đó càng không thể chịu đựng được dưới sự s u n g phong của quân đoàn cự thú bọn chúng thậm chí không đủ tư cách để ngăn chặn bất kể là ai ngay cả những cao thủ đã đạt đến nguyên khí cấp bốn hoặc thậm chí là cấp năm cũng bị cự thú hung hăng chà đạp đây là sức mạnh tuyệt đối một sức mạnh mà ngay cả những cự nhân cũng không thể sánh được quân đoàn cự thú được ban phước bằng những phép thuật khát máu đã trở thành dòng nước giữ không thể ngăn cản tiêu diệt địch nhân ở bất cứ nơi đâu như thể địch nhân của họ được làm bằng giấy nhìn thấy cảnh này đám thú nhân trên đại thú huyệt cũng phối hợp với quân đoàn cự thú tấn công từ hai phía và bắt đầu một cuộc tấn công điên cùng vào đội quân cự nhân tại thời điểm này lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nhất của phe cự nhân băng sơn chi vương đã bị g i ế t còn cự nhân dung nham chi vương đang hồi phục vì thi triển cơn mưa sao băng thẩm phán mạc nhật hỏa diễm đáng sợ chỉ có một mình bách nhãn cự nhân dẫn dắt đại quân chiến đấu tuy nói bách nhãn cự nhân thực lực cường hãn nhưng dù sao gã ta cũng chỉ có một người mà quy mô chiến tranh xưa nay đều không phải một người có thể chi phối được coi như là cổ cự nhân vương cũng không được quân đoàn cự thú sớm đã phá tan đội hình đối phương thành từng mảnh giống như lưỡi dao sắc bén cắt túi vải mà mặt sau đông đảo lan kỵ sĩ tinh nhuệ lại là một làn sóng tiến công s u n g phong trực tiếp phân tán quân đoàn cự nhân tự nhân nhất tộc nguyên bản gần một vạn người những quân còn lại đều là quân ô hợp những tộc dị tộc nhân này từ nhiều thế lực khác nhau hiển nhiên không có sự hợp tác và gắn kết như quân đội đế quốc thú nhân gặp phải tình huống như thế trực tiếp bị đánh khiếp sợ có người đã từ bỏ sức phản kháng bỏ chạy tán loạn đã có một thì sẽ có hai ba người mà chỉ chốc lát sau rất nhiều dị tộc đều chạy tán loạn bọn chúng thật sự là bị quân đoàn cự thú đáng sợ bởi vì ngay cả những cự nhân cao ba mươi m đó cũng bị hai ba cự thú hạ gục và giết chết máu thịt nhòe nhòe những móng vuốt to lớn và sắc nhọn của cựu thú chẳng khác gì lưỡi hái của tử thần mỗi một lần vung vẩy đều thu gặt rất nhiều tính mạng thử hỏi ở tình huống như vậy bọn chúng như thế nào có thể địch nổi một bên là đội quân thú nhân tuy số lượng ít nhưng mạnh mẽ phối hợp ăn ý hơn nữa anh dũng chiến đấu hăng hái bên còn lại là đội quân ô hợp được tập trung dưới sức mạnh của những cự nhân mặc dù số lượng rất đông nhưng thiếu hiệu quả chiến đấu và sự gắn kết nếu tình thế nghiêng về phía chúng thì không sao một khi bị áp đảo thì bọn chúng sẽ ngay lập tức lộ ra bộ mặt mỏng manh của mình mười phút sau ngay cả mặt mặt thác cũng có thể thấy bọn họ đã chiến thắng từ thế yếu một cái n h ị c h chuyển đây chính là quân đoàn cự thú cường đại nếu như chỉ có lan kỵ binh tinh nhuệ nếu như không thể xé toan đội hình phòng ngự của đối phương đánh ra khí thế kết quả khẳng định sẽ bị đối phương đánh tan tuy nhiên với quân đoàn cự thú khát máu xé nát đội hình phòng thủ của đối phương đây chính là một đ ả kích cực lớn đối với địch nhân nguyên bản cổ cự nhân vương mà bọn họ sợ nhất lúc này chỉ có một tên có thể chiến đấu tuy cổ cự nhân vương cường đại ai cũng không t r e o chọc nổi nhưng lấy tiêu hao đại lượng binh lực kiềm chế gã ta sau đó giết những đội quân khác cứ như vậy cho dù không cách nào đánh bại cổ cự nhân vương nhưng đem đội quân của bọn chúng tiêu diệt chỉ còn dư lại hai ba cái quan can tư lệnh cũng vô dụng mặc dù là cao thủ nguyên khí cấp bảy nhưng khi đối mặt mười mấy vạn đại quân thú nhân mà muốn nạnh g kháng cũng tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn thậm chí sẽ bị đánh chết ps quan t r a n g tư lệnh tư lệnh không có quân đội hiện giờ tất cả những thú nhân đều biết họ phải tiếp tục chiến đấu và duy trì tư thái chiến thắng này chỉ có như vậy họ mới có thể một gậy đem địch nhân đánh chết khiến đối thủ không cách nào trở mình cuối cùng hầu hết những quân đoàn cự lớp chết lớp bỏ chạy và bị tan thành từng mảnh bọn chúng căn bản vô pháp ngưng tụ cùng một chỗ mà bên kia bách nhãn tự nhân một thân chi chít vết thương mặc dù gã ta có khả năng tái sinh mạnh mẽ thì có thể không chết nhưng rõ ràng gã ta cũng biết kế hoạch tấn công đế quốc thú nhân lần này đã thất bại những gã tự nhân hiếm khi gặp phải những trận thua như vậy kể từ khi c u ộ c khởi một lần nữa nhưng lần này bọn chúng thực sự đã thua rút lui bách nhãn tự nhân tức giận ra lệnh bởi vì cùng hoàng kim nhất tộc toàn diện khai chiến nên nhất định bọn chúng không thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở chinh phục những thế lực khác lần này cũng là bởi vì cùng vô sư thị tộc hợp mưu chuẩn bị khống chế đế quốc thú nhân để có được đội quân hùng mạnh của đế quốc thú nhân và quân đoàn cự thú mà bọn chúng thèm muốn nhất nhưng kế hoạch này đã thất bại khi quân đoàn cự thú quay trở lại gã bách nhãn cự nhân không hề ngốc gã ta đánh giá hẳn là bị thú nhân đại vô sư hỏa độc kia lừa gạt rồi một khi đã như vậy tiếp tục tiếp tục đánh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì huống hồ bọn chúng lần này còn tổn thất một tên cổ cự nhân vương không được chúng ta phải tiếp tục chiến đấu tổn thất của chúng ta quá lớn băng sơn hắn đằng này dung nham cự nhân lại đứng lên tỏa ra uy thế vô tận dưới sức mạnh này ngay cả quân đoàn cự thú cũng cảm thấy mục tiêu run rẩy đây là sức mạnh của cổ cự nhân vương mặc dù dung nham chi vương này chỉ là một người nhưng có độ cao gần hai trăm mét dung nham và sương mù nóng chảy khắp cơ thể vẫn mang đến cho người ta cảm giác bất khả chiến bại t r ú c lui đừng quên băng sơn đã chết như thế nào người đã tấn công ta và giết chết băng sơn không phải người thường ta cảm nhận được khí tức của nham thạch chi vương từ phía đối phương tức là nham thạch chi vương đã bị hắn giết chết vì vậy trút lui đi mang theo thi thể băng sơn trở về dấu ấn của hắn rất mạnh không thể rơi vào tay kẻ địch sau khi trở về chỉ cần dấu ấn không bị mất đi thì bác tý cự nhân có thể phục sinh băng sơn hãy nhớ kỹ chúng ta còn có cơ hội trả thù gã bách nhãn cự nhân rõ ràng là một gã khổng lồ thông minh khác hẳn với dung nham chi vương là người có đầu óc đơn giản và chỉ hiểu được mang lực người sau tức giận gào thét hai tiếng nhưng lần này hắn ta không cự tuyệt nữa thay vào đó hắn ta đi vài bước đến thi thể của băng sơn chi vương ở đằng xa đem hai đoạn thi thể nhấc lên k h i ê n ở trên người vừa lúc đó hai chiến hạm đã quét sạch hàng ngàn quân phi hành và bắt đầu tấn công cổ cự nhân bằng chủ pháo và tên lửa hỏa diễm hung tàn lập tức nở rộ lên trên người dung nham cự nhân và bách nhãn cự nhân người sau này không cách nào chạm đến chiến hạm nhân vương hào ở trên không trung nên chỉ có thể lập tức chạy trốn cùng mấy vạn tàn dư chiến hạm nhân vương hào đuổi theo thêm hơn mười km trước khi quay trở lại bởi vì bọn họ cũng biết chỉ dựa vào lửa đạn thì không thể giết chết cổ cự nhân vương cường đại chính là không đuổi giặc cùng đường Hún chi bọn họ đã hoàn thành h bọn n i đã ệ mặc dù quân đoàn cự thú và đội lang kỵ binh tinh nhuệ trực tiếp đập tan kẻ thù và giành chiến thắng trong trận chiến nhưng tổn thất của bọn họ cũng rất nhẹ quân đoàn cự thú vốn không nhiều thành viên nên chỉ giảm quân số hai thành hơn nữa sau khi gia trì khát máu qua đi mặc dù là cự thú thì cũng bị suy yếu cần phải được nghỉ ngơi trong khu vực này không nơi nào sạch sẽ gọn gàng đâu đâu cũng thấy cảnh t a n thương sau chiến tranh xác chết la liệt khắp nơi máu chảy như sông mặt đất nứt toát nhất là khi đến khu vực những cổ cự nhân đã chiến đấu khắp nơi đều là hỏa diễm dung nham có nhiều chỗ còn tản ra hàng khí sông băng chỉ khi đến gần mới có thể cảm nhận được nỗi khủng bố khi chiến đấu với cổ cự nhân vương lúc này mặt mặt thác đang dìu cây xa vương phụ thân của mình cùng những cao tầng của đế quốc thú nhân tìm kiếm khu vực này họ đang tìm người tìm kiếm người đã cứu lấy đế quốc thú nhân phụ thân ngươi yên tâm huynh đệ của con rất khỏe cậu ấy nhất định sẽ không sao dù sao con cũng rất tin tưởng cậu ấy mặt mặt thác lúc này nói chắc nịch dù vậy cũng khó có thể che giấu được sự lo lắng trong lòng con trai của ta hãy nhớ kỹ ân tình này đế quốc thú nhân sẽ không bao giờ quên đi nhưng cha cũng nhìn thấy vừa rồi huynh đệ của con bị dung nham cự nhân tấn công cha sợ là con phải chuẩn bị tâm lý cây xa vương nói ở khoảng cách gần như vậy ông ta mới có thể cảm nhận được sức mạnh của dung nham cự nhân có thể nói băng sơn cự nhân còn kém hơn không ít khu vực này toàn là đất đã nứt nẻ và dung nham dân trào nóng không chịu nổi phía trước là một hố sâu khổng lồ bên dưới là ao dung nham giống như miệng núi lửa Ngô Minh đánh xuống không hiện nữa, cho nên Sa vương nói vậy chỉ để con trai mình không nên giờ rơi trai cho chỉ đã đây đó để bị bao trước xuất cây vậy và xa sâu quá sự tuyệt đối quá sự ở một nơi được bao quanh bởi dung nham nóng bỏng nơi này làm sao có thể kết ra băng sương thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi mặt mặt thác lập tức dẫn vài vệ binh thú nhân nhảy xuống kiểm tra kỹ càng rồi đưa tay chạm vào chuyện gì xảy ra vậy mặt mặt thác chết lặng hắn ta muốn hỏi người khác nhưng phụ thân của anh cây xa vương cũng giống anh và cũng không biết tại sao lúc này trên chiến hạm nhân vương hào có mấy người hạ xuống mặt mặt thác cũng đã gặp qua bọn họ đều là thân tín của ngô minh trong đó có một người là một lão giả mặc áo bào cầm trượng trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người đây đây không phải là đại hiền giả a r i z o sao cây sa vương hai mắt sáng lên lập tức bước tới đại hiền giả a r i z o n ổ i tiếng nguyên khí thế giới ông là một nhà thông thái một nhà tiên tri và rất được kính trọng ngay cả đế quốc thú nhân cũng phi thường tôn kính đối phương sau phen khách sáo đại hiền giả a r i z o n h ì n miệng dung nham gần như đóng băng mà nói cây sa vương xin hãy phái người canh giữ nơi này không ai được phép tới gần đối với yêu cầu này vương k h sa đương nhiên sẽ không từ chối chưa kể đến danh tính của đại hiền giả a r i z o liền là nhân loại đã giúp họ chống lại sự tấn công của lũ cự nhân cho dù có yêu cầu đế quốc thú nhân bọn họ làm gì thì k h sa vương cũng sẽ không từ chối tại sao muốn phái người tới thủ hộ nơi này đại hiền giả a r i z o đương nhiên biết lý do ông ta đã thấy ngô minh dung hợp dấu ấn nham n thạch chi vương mà lúc này tình huống cũng thập phần tương tự nói chung ngô minh khẳng định không có chuyện gì hơn nữa ở dưới tăng lên thực lực đó là lý do tại sao đại hiền giả a r i z o đưa ra yêu cầu như vậy khi đế quốc thú nhân ở trên mặt đất đang dọn dẹp tàn tích và xác chết do chiến tranh để lại ngô minh lúc này đang ẩn náu hơn hai mươi mét dưới lòng đất hắn ta ban đầu bị dung nham nóng cháy bao phủ thế nhưng giờ k h ắ c này sức nóng đã tiêu tan và biến thành một tản g nham thạch cứng rắn không chỉ vậy lúc này trên người ngô minh tỏa ra từng luồng hàng khí kinh người làm đông cứng những tản g nham thạch xung quanh trước đó nhờ số trời rung r ũ i ngô minh đã kích hoạt hồn thẻ cự nhân trong cơ thể khi đang bị đóng băng nhưng bản thể không thay đổi hắn ta đã chế tạo thành công một thẻ nham sơn xuyên thứ đủ mạnh để đạt đến thẻ phép cấp bảy sau đó sử dụng vạn thú kiếm được gia trì hủy diệt nguyên khí và thẻ bí thuật hoàng kim bạch lôi m ộ t k í c h đánh chết băng sơn chi vương có thể nói quá trình đánh chết của ngô minh nhất định có thể được ghi vào trong sách giáo khoa ngay cả những sát thủ hàng đầu trong nguyên khí thế giới cũng sẽ vô cùng bội phục sau khi giết chết băng sơn cự nhân ngô minh rơi vào đòn phản kích giận dữ của cự nhân dung nham chi vương không thể không nói sức mạnh của dung nham chi vương càng kinh khủng hơn nhất là công kích ban đầu của đối phương trực tiếp khiến cho ngô minh khó có thể chống đỡ nổi sau bị oanh vào trong dung nham khi đó ngô minh đã bị thương mặc dù dung nham nóng đến đáng sợ nhưng khả năng miễn dịch với hỏa d i ễ m của ngô minh cho phép hắn ta chỉ chịu một lượng sát thương nhỏ thế nhưng ngô minh lại bị dung nham chi vương vững chắc đánh một quyền đây là đòn sát thương lớn nhất ngay lúc đó áo giáp của ngô minh đã hoàn toàn tan vỡ nội tạng và xương cốt đều bị tổn thương nghiêm trọng dung nham nguyên khí nóng bỏng vô cùng cũng theo nắm đấm của gã khổng lồ xuyên vào trong cơ thể hắn ta nếu không phải có thể chất đặc thù thì hắn ta đã bị đốt thành thang cốc từ lâu rồi vì vậy sau khi bị tấn công ngô minh đã nín thở và trốn trong dung nham để hồi phục hắn ta cũng đã chiến đấu hết sức mình rồi có thể giúp cũng chỉ có thế mà thôi nếu như lại tiếp tục kịch chiến trừ phi là mình chân chính hóa thân thành hình thái cự nhân bằng không chỉ có thể tiếp tục chịu thiệt thậm chí là mất mạng vì vậy sau khi mặt mặt thác dẫn đầu quân đoàn cự thú đi tới ngô minh núp ở phía dưới cũng không có đi ra nhưng cơ hội này để đám địa tinh sưu tầm tiếp tục lấy t r ộ n máu của băng sơn cự nhân ngoài ra ngô minh vẫn tiếp tục tách dấu ấn cự nhân ra khỏi dòng máu màu xanh lam của băng sơn cự nhân ngô minh đã từng làm loại chuyện này tuyệt đối cũng coi là sở trường khi những người khác đang chiến đấu kịch liệt ngô minh không ngừng hấp thu dấu ấn cự nhân ẩn chứa trong máu của băng sơn cự nhân do đó dung nham xung quanh cơ thể được hạ nhiệt và đóng băng trong giá lạnh tạo thành một kỳ cảnh liệt diễm trong băng sương chỉ tiếc đến cuối cùng bách nhãn cự nhân và dung nham cự nhân rút đi đã mang theo thi thể băng sơn cự nhân nên ngô minh chỉ hấp thu được một phần ba dấu ấn của băng sơn cự nhân thật đáng tiếc bằng không nếu có thể hấp thu tất cả dấu ấn của đối phương ngô minh tin rằng sức mạnh bản thể của mình nhất định sẽ đạt tới nguyên khí cấp bảy và nếu hắn ta biến thành người khổng lồ tuyệt đối có thể đạt tới nguyên khí cấp bảy đỉnh phong làm chủ sức mạnh của phẫn nộ nham thạch và băng giá còn có sức mạnh hỏa d i ễ m và lôi điện với sức mạnh này cho dù có đối mặt với dung nham cự nhân thì hắn ta chắc chắn tám phần mười có thể đem hắn đánh g i ế t nhưng hiện tại mới hấp thu được một phần ba dấu ấn đối với ngô minh mà nói có thể coi như là thoát thai hoán cốt thực lực tăng lên rất nhiều tuy rằng cấp độ nguyên khí trong cơ thể không có đột phá nhưng đã đạt tới nguyên khí cấp sáu đỉnh phong mặc dù không hấp thụ thêm dấu ấn là điều đáng tiếc nhưng ngô minh còn có một lợi ích khác đó là băng tinh kiếm của băng sơn cự nhân thanh kiếm này rơi xuống đất trong lúc dung nham cự nhân và bách nhãn cự nhân vội vàng chạy trốn bọn chúng cũng không có đem vũ khí này thu lại cho nên đối với ngô minh mà nói đây nhất định là thu hoạch ngoài mong đợi tin tưởng với băng tinh kiếm này thì thực lực của mình sẽ được nâng cao hơn nữa càng quan trọng hơn là băng tinh kiếm có hình thể to lớn một loại vũ khí khổng lồ chỉ ở hình thái khổng lồ mới có thể sử dụng sau khi mình trở thành người khổng lồ thì vẫn không có vũ khí nào băng tinh kiếm không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tin tưởng đến lúc đó khi mình hóa thân người khổng lồ nắm giữ băng tinh kiếm việc chém g i ế t các cổ cự nhân khác chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều ngô minh đã mất một ngày một đêm để tiêu hóa những gì hắn ta đạt được lần này thẳng đến ngày thứ hai mới phá đất mà ra những thú nhân chiến sĩ thủ hộ tại chỗ này khi thấy mặt đất rạn nứt sau đó nổ tung lao ra một bóng người còn tưởng rằng là kẻ địch tập kích sau khi thấy rõ đó là ngô minh thì bọn họ mới lộ ra thần s ắ c hưng phấn ngô minh trước tiên v ọ t tới vị trí băng tinh kiếm bởi vì thanh kiếm này quá lớn cho nên đế quốc thú nhân không có cách nào lấy đi bởi vì sức mạnh trên thân kiếm nên ngay cả một số chế thẻ đại sư cũng khó có thể trong tình huống hàng khí ăn mòn thẻ hóa món vũ khí này liền phái người đặc biệt canh giữ ở nơi đó lúc này ngô minh đi qua tiến lên không nói hai lời trực tiếp đem thanh vũ khí khổng lồ này thẻ hóa thu vào về phần đế quốc thú nhân ngô minh tin rằng đối phương sẽ không keo kiệt đến mức ngay cả băng tinh kiếm cũng không cho mình thu vào cây xa vương mặt mặt thác và đại hiền giả arijo nhận được tin tức vội vàng chạy tới nhìn thấy ngô minh không những không sao hơn nữa khí thế so với trước đây còn cường hãn hơn cây xa vương và mặt mặt thác đều là trợn mắt há hốc mồm mà đại hiền giả arijo đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra nên ông ta không ngạc nhiên tớ biết cậu không sao mà ha ha mặt mặt thác nhảy qua ông lấy ngô minh rống lên hắn ta thật sự rất kích động càng là cảm kích ngô minh nếu như lần này không có ngô minh giúp đỡ toàn bộ đế quốc thú nhân tất nhiên sẽ bị công hãm có thể nói ngô minh là vị cứu tinh của toàn bộ đế quốc thú nhân ngay cả cây xa vương lúc này cũng rất cao hứng ngô minh cũng cảm thấy có hảo cảm đối với vị s o n g đầu lan vương này khi ấy đang chiến đấu kịch liệt với bách nhãn cự nhân liền bị bao vây và bị băng sơn cự nhân đóng băng vị cây xa vương này đã dẫn đầu một trăm thú nhân tinh nhuệ dám liều mạng đến cứu viện nếu không có đối phương thì mình sẽ không có thời gian tạo ra một t h ể cự nhân ở bên dưới càng không thể đánh chết băng sơn cự nhân đế quốc thú nhân tuy đã giành được thắng lợi cuối cùng nhưng đã phải chịu quá nhiều thiệt hại bởi vì vua sư thị tộc ít nhất một phần ba thị tộc bộ lạc của đế quốc thú nhân đã nổi dậy cùng với vua sư thị tộc và ly khai khỏi quyền lực của đế quốc thú nhân những thị tộc còn lại cũng có một số định rời bỏ quê hương bởi vì đế quốc thú nhân hiện tại hao tổn quá nhiều binh lực mà trên thực tế bọn họ vẫn rất sợ hãi tự nhân cho nên có lựa chọn như vậy cũng là bình thường n g Cuối c ù các thị tộc và bộ lạc thực sự trung thành với đế quốc thú nhân đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng trong trận chiến này thậm chí cả quân đoàn cự thú mạnh nhất cũng bị tổn thất hai thành trong sảnh đại thú huyệt bị hư hại phần nào cây sa vương mặt mặt thác bọn họ là một mặt bất đắc dĩ dù không muốn thừa nhận nhưng cái giá mà chúng ta phải trả sau chiến thắng này là quá lớn nếu lần sau kẻ thù tấn công lần nữa thì chúng ta sẽ rất khó tiếp tục kháng cự cây sa vương thở dài nói trận chiến này ông ta cũng bị trọng thương muốn toàn diện khôi phục thì ít nhất phải mười mấy ngày thậm chí mấy tháng bởi vì ông ta đã bị một tên khổng lồ công kích nên nguyên khí bạo ngược trong vết thương khó có thể bị tiêu tan ngay cả với một t h ể trị liệu cấp cao lúc này đại hiền giả arijo lắc đầu nói ta nghĩ đế quốc thú nhân trái lại hẳn không có nguy hiểm mới đúng bởi vì cuối cùng các ngươi đã chiến thắng tự nhân lần này cũng biết quân đoàn cự thú mạnh mẽ tinh lực bọn chúng chủ yếu được đặt vào trận chiến với hoàng kim nhất tộc không có khả năng có trong i lại, mối hiểm ế đế p phía tục thú Thành của chúng ta thì mối nguy hiểm đã tăng lược quốc Ngược của chúng xâm nhân. lên đã nguy Ngô về ấ t một chủng tộc phi thường thù dai. Ngô Thành chủ liên sát hai tên ta thể thờ nhiều. nhân chủng Ngô liên nhân vương,、ta、nghĩ cự nhân bên kia không thể lại thờ ơ không phi chủ hai chú h dai, kia lại Cự của cự cự là ơ ý, ê n chân chính n u y cơ kỳ thực tại ngô Thành bên kia. Trong khi ỳ t ự c t ạ nói g Trong ô Thành khi bên n kia. đại hiền giả a r i z o nhìn ngô minh nhưng hắn ta cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì hắn ta đã nghĩ tới khả năng này từ lâu đại hiền giả a r i z o nói đúng ngô minh cũng biết nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cự nhân nhất định sẽ có biện pháp báo thù có lẽ không bao lâu nữa sẽ có hơn ba gã cổ cự nhân vương tấn công ngô thành đến lúc đó lãnh địa của mình tuyệt đối không thể chống đỡ được trên thực tế nếu xét về sức chiến đấu và sức mạnh quân sự thì bên mình còn kém xa so với đế quốc thú nhân thậm chí cả đế quốc thú nhân cũng đã bị đánh đến mức thê thảm như vậy thì làm sao mà thành ngô thành và sư thành của mình có thể chống lại được mặc dù có vũ khí công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhưng số lượng và thế tiến công của địch nhân sẽ trung hòa ưu thế vũ khí hơn nữa ngô minh không có một đội quân hùng mạnh có thể lay chuyển cổ cự nhân vương như quân đoàn cự thú cho nên một khi kẻ địch đến xâm phạm ngoại trừ toàn diện lưu vong ở ngoài thì không có con đường thứ hai có thể đi không thể không nói ngô minh phải cân nhắc đến nguy hiểm này nhưng hắn ta không hối hận vì những gì mình đã làm lần này nếu có cơ hội hắn ta vẫn sẽ giết băng sơn cự nhân ngô minh biết lần này mình phải quay lại bàn bạc với những người khác có lẽ từ bỏ lãnh địa hiện tại và lui về thế giới dưới lòng đất là một cách tốt để bảo toàn thực lực của mình bởi vì một khi cấp quân đoàn một triệu cự nhân xâm lấn nhân loại có sức mạnh toàn diện yếu hơn so với các chủng tộc dị tộc nhân tất nhiên khó mà chu toàn yên tâm nếu như cự nhân thật sự đi đánh cậu tớ khẳng định sẽ dẫn dắt quân đoàn cự thú đi tới chi viện mặt mặt t h ắ t lúc này vỗ vỗ ngực nói lần này đế quốc thú nhân cũng không có ai đứng ra phản đối bởi vì họ biết tại thời điểm này đã cùng ngô thành chân chính kết minh rồi có vinh cùng vinh một hủy đều hủy ngô minh gật gật đầu thầm nghĩ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó nghĩ đến trong tay mình còn có kiếm kỷ thị tộc ngô minh nghĩ tới sự giao phó của kiếm thánh vụ linh trong h ắ c vụ cho nên hắn ta hỏi thăm tin tức của kiếm thánh thị tộc kiếm thánh thị tộc chắc chắn là một tộc cổ xưa trong đế quốc thú nhân và trong kiếm thánh thị tộc những thú nhân này tự gọi mình là y ê u tộc điều này rất đặc biệt bởi vì toàn bộ thị tộc thực lực mạnh mẽ địa vị cao cả vì vậy mặc dù họ thuộc về đế quốc thú nhân nhưng trên thực tế hai bên rất ít khi tương tác với nhau lần này cự nhân xâm lấn kiếm thánh thị tộc cũng không có bất kỳ biểu thị nào nhắc tới kiếm thánh thị tộc c â s a vương hiện ra một mặt bất mãn nhưng vì ngô minh đã hỏi thăm nên ông ta chỉ có thể nói ra sự thật ngô minh nhanh chóng biết được vị trí của kiếm thánh thị tộc ngô minh tớ sẽ đi với cậu lúc này mặt mặt thác cất tiếng gọi h u y ế t nhận rõ ràng đã biết lý do ngô minh sẽ đến kiếm thánh thị tộc nên hắn cũng tình nguyện đi cùng hắn ta ngô minh làm sao có thể không biết dự định của mặt mặt thác hắn ta muốn nhân cơ hội này thuyết phục kiếm thánh thị tộc trở về đế quốc thú nhân kiếm thánh thị tộc vô cùng hùng mạnh nếu có thể trở lại nhất định sẽ nâng cao thực lực rất nhiều cho đế quốc thú nhân đến lúc đó coi như là cự nhân trở lại bọn họ cũng có lực lượng để kháng cự Ngô Minh có điều thành viên kiếm thánh thị tộc phần lớn là không tranh với đời thập phần thanh cao nói trắng ra là họ không màng đến thế sự dù trời có sập miễn là không liên lụy đến bọn họ thì họ sẽ không can thiệp nơi kiếm thánh thị tộc sinh sống cũng vô cùng bí mật nghe nói ở trên kiếm phong sơn kiếm phong sơn là một trong những khu vực nguy hiểm nhất trong nguyên khí thế giới ngay cả những tên cướp dị tộc nhân hung dữ nhất cũng không dám đến đó lần này ngô minh không mang theo tia chớp đen nên đế quốc thú nhân cung cấp một vật cưỡi có tốc độ bay cực nhanh đó là lôi ưng lôi ưng với đôi cánh sải dài tới bảy mét này có những chiếc lông giống như sắt những chiếc lông này thực chất không khác gì kim loại trên những chiếc lông này thỉnh thoảng sẽ có những tia c h ấ p lóe lên đó là tên nguồn gốc của tên gọi lôi ưng không còn nghi ngờ gì nữa đây là một loài ưng thú phi hành rất mạnh không những vậy chúng còn nổi tiếng nhất với tốc độ bay của mình ngay cả trong số những tọa kỵ phi hành trong toàn bộ nguyên khí thế giới tốc độ của lôi ưng có thể được xếp hạng trong top ba ngôn minh thử cưỡi trên đó tuy rằng tốc độ không nhanh như tia c h ấ p đen nhưng cũng khá nhanh ít nhất là nhanh hơn máy bay rất nhiều việc này không nên chậm trễ ngô minh cũng muốn nhanh chóng hành động đến kiếm thánh thị tộc là để hoàn thành tâm nguyện của kiếm thánh dù sao mình cũng đã lấy được chỗ tốt của đối phương một bộ kiếm kỹ hoàn chỉnh của thị tộc thứ hai ngô minh cũng muốn thu phục kiếm thánh thị tộc không nói đến việc cây xa vương đánh giá cao kiếm thánh thị tộc chính ngô minh cũng biết thực lực của kiếm thánh thị tộc một thành viên của kiếm thánh thị tộc đủ sức chống lại một nhánh quân đoàn cự nhân đây chắc chắn không phải là tin đồn cũng không phải do ngô minh tưởng tượng bởi vì đây là chuyện thực sự đã xảy ra mà c â s xa vương đã kể cho ngô minh rất lâu trước đây một thế lực hùng mạnh đã phái một đội quân hàng vạn người đến bao vây kiếm thánh thị tộc nhưng kiếm thánh thị tộc chỉ cử một trăm thành viên đem theo một trăm thanh trường kiếm thị tộc sau đó đem mấy vạn người này toàn bộ chém g i ế t đây là thế mạnh của kiếm thánh thị tộc nếu thú nhân sinh ra là những chiến binh thì kiếm thánh thị tộc là những chiến binh thiên tài giữa các chiến binh bọn họ sinh ra để chiến đấu một người một kiếm đồng hành suốt đời lần này đến đó là ngô minh và mặt mặt thác hai con lôi ưng bay qua núi và sông hồ như tia c h ấ p trên không trung một ngày sau đã tới một vùng rất xa lúc này ngô minh nhìn thấy một ngọn núi lớn một ngọn núi kỳ lạ trên núi không có cây cỏ chỉ có những tảng đá lớn nhỏ khác nhau giống như một thanh trường kiếm tắm ngược nhìn từ xa trông giống như một con n h í m to lớn nhìn kỹ mới nhận ra kết cấu của những tảng đá này cực kỳ cứng r ắ n rõ ràng ẩn chứa rất nhiều nguyên thiết như thể cả ngọn núi đều được làm bằng sắt vậy dưới ánh sáng mặt trời nó có thể phản xạ một loại kim loại trầm trọng cứng r ắ n không chỉ như vậy sau khi lôi ưng tới gần một khoảng cách nhất định ngay cả ngô minh cũng cảm nhận được một lực hút cực lớn từ kiếm phong sơn truyền đến mặt mặt t h á c bên cạnh càng không chịu nổi liền bị lôi kéo đâm m s ầ vào kiếm phong sơn không tốt ngô minh lập tức thúc giục ngũ trảo kim long huy động sức mạnh trước tiên nắm lấy thú cưỡi lôi ưng của mình sau đó dùng hết sức ném về phía sau bây giờ ngô minh có sức mạnh cường đại cỡ nào dưới cú ném với tất cả sức lực của mình hắn ta đã trực tiếp ném con lôi ưng to lớn đi hàng trăm mét khiến nó thoát khỏi lực kéo không thể giải thích được về phần mặt mặt khác lúc này hắn ta và thú cưỡi của mình đã bị trôi về phía dưới ngô minh bất ngờ tăng tốc lao lên như một viên đạn pháo ngàn cân treo sợi tóc nắm lấy mặt mặt thác t r i ê n thú cưỡi lôi ưng của mặt mặt thác thì ngô minh bất lực con lôi ưng to lớn hét lên vỗ cánh cố gắng giữ thăng bằng nhưng nó không thể chống lại lực kéo khổng lồ như một chiếc ô tô tốc độ cao lao thẳng vào sườn núi phía trước một kêu thảm thiết đột ngột kết thúc và những chiếc gai sắt nhọn ngay lập tức xuyên qua lôi ưng tội nghiệp thành tổ ong vò vẽ về phần ngô minh và mặt mặt thác thì vẫn chưa hết nguy hiểm từ vừa rồi ngô minh có thể cảm nhận được một lực hút đến từ kiếm phong sơn sức lực của bản thân đủ để vượt qua lực hút này nhưng mặt mặt thác hiển nhiên rất khó khống chế lúc này ngô minh đang ôm hắn ta nên ngô minh cảm thấy một sức hút mạnh hơn từ chính mặt mặt thác đây là nam châm một khối nam châm to lớn không gì sánh được ngô minh nhìn kiếm phong sơn kỹ hơn lập tức nhận ra trên người mình có giáp kim loại như vậy nhất định sẽ bị lực từ tác động mà k h ố i giáp mặt mặt thác mặt trên người so với mình càng dày hơn cho nên chịu lực từ trường mạnh hơn về phần lôi ưng lông vũ của nó có chứa nguyên tố sắt đối với kiếm phong sơn thì nó là một cục sắt lớn vì vậy nó phát huy sức mạnh để hút lôi ưng xuống cởi áo giáp nhanh lên ngô minh lập tức kêu to bởi vì hắn ta cảm giác được lực lượng cực lớn cho dù mình mang theo mặt mặt thác thì chống đỡ cũng có chút khó khăn mặt mặt thác cũng không ngốc, lập tức biết là chuyện gì xảy ra vừa cởi bỏ hết áo giáp liền bị kiếm phong sơn hút nếu nhìn kỹ có thể thấy trên kiếm phong sơn có rất nhiều hài cốt cũng như rất nhiều vũ khí và áo giáp một số đã mục nát tựa hồ đụng vào liền sẽ hóa thành cho bụi hoành mặt mặt thác ném chiếc khôi giáp rất đẹp ra ngoài lập tức giống như một viên đạn pháo va trên kiếm phong sơn và bị những chiếc gai sắt nhọn phá nát còn có miếng hộ tâm và miếng đệm vai bị đập vỡ đợi đến khi cởi bỏ được áo giáp toàn thân thì lực hút kia mới yếu bớt ngô minh và mặt mặt thác lập tức hạ xuống bọn họ chỉ còn cách kiếm phong sơn một trăm mét khi đôi chân của mình đạp trên mặt đất thì mặt mặt thác vẫn còn chút sợ hãi thực lực của hắn ta không yếu nhưng nếu ngô minh không cứu hắn ta trở về lúc nãy sợ là rất có thể giống như đầu lôi ưng đáng thương kia bị xuyên thành đường hồ lô rồi thật kinh khủng với một nơi như vậy ai có thể đánh vào được dù quân đoàn có tới cũng sẽ bị một lực từ trường cực mạnh hút vào kiếm phong sơn và sẽ bị xuyên thủng đến chết mặt mặt thác vừa nói một bên nghĩ mà sợ chỉ cần cậu không mang quá nhiều kim loại trên người hẳn là không có vấn đề gì mà này cậu thật sự không biết tình huống của kiếm phong sơn sao ngô minh hỏi hắn ta thực sự rất tò mò kiếm phong sơn là một nam châm khổng lồ mà điều này thậm chí trước giờ vẫn không có ai biết đừng nói tớ sợ là phụ thân tớ cũng không biết bởi vì người của kiếm thánh thị tộc quá xa cách với đế quốc thú nhân và chúng tôi biết quá ít về họ mặt mặt thác giải thích ngô minh gật đầu sau đó hai người cất bước đi tới phía kiếm phong sơn trên người vẫn còn một ít kim loại nên vẫn có thể cảm nhận được lực từ trường nhưng nó đã nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được nhưng một khi lấy ra vũ khí khi đó lực từ trường này sẽ tăng đột ngột ở địa phương này không thích hợp dùng vũ khí lạnh đây là sự nhất trí của ngô minh và mặt mặt thác kiếm phong sơn đầy gai nhọn bằng kim loại sắc nhọn gió thổi vào phát ra tiếng động vù vù cổ quái nơi này cực kỳ hoang vu không có một chút dấu vết của thực vật môi trường sống hoàn toàn khắc nghiệt nói chung là trong môi trường sống như vậy thì thực lực của sinh vật cũng rất mạnh mẽ khi ngô minh và mặt mặt thác đang tìm đường lên núi một bầy quái vật có hình dáng kỳ lạ xuất hiện đây là một bầy thực nhân ma hung tàn trong nguyên khí thế giới những thực nhân ma này cũng là những chủng tộc khét tiếng thức ăn của chúng chính là địch nhân của chúng thân hình lưng còng với làn da sần sùi trên người cánh tay dài và hai ngón tay có móng dài như lưỡi kiếm có thể dễ dàng xé vụn đá chúng nó không có mũi nhưng lại có đôi mắt khắc máu và đôi chân dài khổng lồ cái miệng đầy răng nanh khi nhìn thấy những chiếc răng sắt nhọn và rậm rạp như gai sẽ khiến lòng người lạnh sống lưng nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến là ngô minh và mặt mặt thác đám thực nhân ma này lập tức vây quanh như nhìn thấy món ngon dựa vào địa thế mà hình thành vòng vây bọn chúng rất xảo quyệt và khôn khéo không tấn công ngay mà đang chờ thời cơ lúc này mặt mặt thác theo bản năng lấy ra vũ khí nhưng lập tức cảm giác được một c ổ lực hút mạnh mẽ đồng thời nhận ra ở đây không thể sử dụng vũ khí lạnh nên chỉ có thể lấy ra một ít thẻ phép và thẻ sủng vật chuẩn bị chiến đấu mà ngô minh từ mới vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ một vấn đề đó là nơi này lãnh thổ của kiếm thánh thị tộc vậy kiếm thánh thị tộc có sử dụng kiếm ở đây không dựa vào sự hiểu biết của ngô minh về kiếm thánh thị tộc bọn họ chắc chắn sẽ sử dụng nó ngay lập tức Ngô Minh vạn lấy ra thẻ ú kiếm, mặc dù ngay lập phép cấp ba hỏa xà tấn công mặt m ặ t thác kích hoạt hai thể phép trong tay hai thể phép lập tức biến thành hai luồng hỏa d i ễ m tạo thành hỏa xà nhanh chóng lao tới hai thực nhân ma lao tới phía trước lập tức bị quả cầu lửa nhấn chìm mặt mặt thác chưa kịp tán thưởng thì hai thực nhân ma đã lao qua ngọn lửa và tiếp tục lao tới sao lại thế này mặt mặt thác sửng sốt hắn ta cũng là một người có kiến thức rộng rãi liền có phản ứng ngay lập tức hiển nhiên những thực nhân ma này có khả năng miễn nhiễm cực mạnh đối với các đòn tấn công phép thuật vì vậy chúng có thể thoát khỏi thể phép của mình tiếp theo mặt mặt thác kích hoạt thêm một vài thể phép tấn công quả nhiên cũng có hiệu quả nhưng hắn ta chỉ làm bị thương một vài thực nhân ma nhưng trên thực tế thì những thể phép này đủ để đánh g i ế t nhiều địch nhân hơn để sủng vật ra trận tốt nhất là sủng vật cận chiến những thực nhân ma này không e ngại pháp thuật công kích ngôn minh lúc này mới chú ý tới làn da của những thực nhân ma này nhìn rất thô ráp nhưng có nhiều vẩy nhỏ dày đặc hơi giống vẩy rồng của hắc long rõ ràng không cứng cáp bằng vẩy rồng nhưng có thể chịu được hầu hết các loại phép thuật công kích để đối phó chúng nó hiển nhiên đao thật kiếm thật cận chiến càng thêm đáng tin cậy và điều này cũng phù hợp với môi trường xung quanh kiếm phong sơn ở đây vũ khí và kiếm bằng kim loại rất khó sử dụng do chịu ảnh hưởng của lực từ trường rất lớn nên các sinh vật sống ở đây không để ý đến độ cứng cáp của lớp da bên ngoài nhưng chuyên chống lại sự tấn công thẻ phép nên theo thời gian đã hình thành nên khả năng độc nhất vô nhị này tốc độ của thực nhân ma rất nhanh nên chỉ vài bước liền xông tới vung móng vuốt sắc bén tấn công mặt mặt thác mặt mặt thác dù sao cũng là vương tử của thú nhân nhất tộc một bí thuật sư liền kích hoặc thẻ bài biến thân thành người sói cao vài mét nếu đã không cần vũ khí thì sẽ nghiền nát kẻ thù bằng chính sức mạnh của mình nói về móng vuốt móng vuốt của mặt mặt thác không hề yếu ngay sau đó mặt mặt thác đã chiến đấu kịch liệt với một số thực nhân ma ngô minh bên này đồng dạng cũng chịu công kích ba thực nhân ma cùng nhau tấn công ngô minh từ ba hướng những con thực nhân ma này rất tinh ranh dùng móng vuốt sắc bén nhắm vào những điểm yếu của ngô minh chẳng hạn như cổ họng và bụng nhưng thật đáng tiếc khi những thực nhân ma này đã chọn nhầm đối thủ đối mặt với những thực nhân ma này mà thực lực chỉ ở mức nguyên khí thứ ba và thứ tư ngô minh hoàn toàn không cần dùng đến một thể phép nào hắn ta cầm trong tay vạn thú kiếm rõ ràng là nặng gấp năm sáu lần trong tay sau đó đột nhiên chém ra một trăm đạo kiếm khí trực tiếp chém thực nhân ma tấn công hắn ta thành hai mảnh da của thực nhân ma có thể chịu được phép thuật nhưng vô pháp ngăn cản mũi kiếm sắc bén trước khi thi thể rơi xuống đất ngô minh từng bước một lao ra ngoài vạn thú kiếm trong tay giống như ánh sao hóa thành từng đạo tinh quang thuấn sát những thực nhân ma đang xông tới có ba thanh kiếm đâm tới trên người mỗi một con thực nhân ma đều bị đâm ướt chừng ba kiếm mỗi nhát kiếm đều đâm xuyên qua điểm yếu hại kiếm kỹ này có một cái tên đơn giản là kiếm kỹ thứ sát là một kiếm kỹ rất cơ bản uy lực thậm chí không bằng loa toàn kiếm khí nhưng đôi khi nó lại có hiệu quả và nhanh hơn đây là kiếm kỹ mà ngô minh lĩnh ngộ trên lưng lôi ưng đương nhiên đây cũng là chiêu thức rất cơ bản trong kiếm kỷ thị tộc nên rất dễ lĩnh ngộ hơn nữa ngô minh từ lâu đã vô cùng thuần thục tam đại kiếm kỷ cho nên thi triển lên cũng thuận buồn xuôi gió như thể trước đó đã thành thạo từ lâu năm sáu con thực nhân ma đồng thời ngã xuống đất và chết ngay tại chỗ những thực nhân ma khác hiển nhiên bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ chỉ trong nháy mắt kiếm kỷ của ngô minh đã giết chết những thực nhân ma này mặc dù mặt mặt thắt bên kia cũng rất dũng cảm nhưng tốc độ d é t địch của hắn ta hiển nhiên không nhanh bằng ngô minh một con thực nhân ma cao lớn ở đằng xa lập tức lộ ra vẻ hung dữ ngửa mặt lên trời thét dài lên có phải là đang thông báo cho đồng bọn của nó không ngô minh liếc mắt nhìn cũng không có ngăn cản ngoài kiếm kỹ thứ s á t trên đường đi ngô minh còn học được một kiếm kỹ khác nên cần phải mài d ũ a bằng thực chiến bởi vì môi trường đặc biệt của kiếm phong sơn lực từ trường mạnh khiến mỗi cử động của ngô minh đều vô cùng khó khăn kiếm t r o ngô tay thêm tuy trói tại sao đây lại là lực đại, càng buộc cường nặng, nhưng h k n g phải là minh ộ t cách trèn luyện. Ngô m tin tưởng ở chỗ này tôi luyện kiếm kỹ của mình thành tựu và tốc độ trưởng thành của mình sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn những nơi khác vì vậy ngô minh không có ngăn cản thực nhân ma mà, mà hy vọng đối phương sẽ đến nhiều hơn để kiếm kỹ mài dũa trong thực chiến mới có thể càng thêm thuần thuộc uy lực càng mạnh hơn chẳng mấy chốc mặt mặt thác ở đằng kia cũng đã xử lý được thực nhân ma đang bao vây hắn ta cũng coi như khá nhàn hạ thấy bọn chúng kêu gọi thêm địch nhân tới hắn ta cũng giống như ngô minh tùy tiện đứng ở nơi đó vẻ mặt khinh thường chỉ sau khi thấy một số lượng lớn thực nhân ma nhào đến mặt mặt thác mới trợn tròn mắt thực nhân ma đến lần này rõ ràng là hình thể lớn hơn và mạnh hơn điều quan trọng nhất là số lượng của chúng đã lên tới hàng trăm con ít nhất từ góc độ này xem qua bốn phương tám hướng rậm rạp tất thực cả đều là ngô h khi h â n n n ma. Sau ữ kẻ k này đến, chúng h n ngay lập tức tấn công Ngô g lập tức minh và Mạc Mạc t h á c mà t h a y vào đó, chúng kéo đó, đồng chúng chết của những đồng tộc của chúng những trên sát mặt đất được và chia nhau ăn. Cậu nhau không? ăn. Ngô minh thấy mặt i n thác sắc mặt thay đổi liền lớn tiếng hỏi nếu m ạ c m ặ c thác không có nắm chắc hắn ta định bố trí một trận pháp phòng thủ để m ạ c m ặ c thác ẩn nấp trước sau đó tự mình xử lý đám thực nhân ma này m ạ c m ặ c thác đương nhiên sẽ không thừa nhận rằng mình không thể và ngay lập tức gầm lên tớ có thể làm được không cậu nghĩ tớ có thể làm được không sao ha ha tớ sẽ để cho cậu xem tớ có thể làm được hay không nói xong điên c ù n g hét lên một tiếng trực tiếp huy động lợi trảo hướng thực nhân ma nhào qua ngô minh liếc vài lần liền biết mặt mặt thác tuy cường hãn nhưng đối phó với nhiều thực nhân ma như vậy sẽ không thể địch lại nên hắn ta bố trí một trận pháp phòng thủ sau đó nói với mặt mặt thác nếu không cầm cự được thì vào trận pháp tránh né nghỉ ngơi mặt mặt thác m ặ t kệ ngô minh nhưng rõ ràng là hơi thở của hắn ta càng lúc càng lớn ngô minh cũng biết thủ đoạn của mặt mặt thác nếu đối phương thua chắc chắn sẽ trốn sang trận pháp phòng thủ vì vậy m ặ t kệ hắn ta bản thân ngô minh một tay cầm kiếm bắt đầu lao lên chiến đấu với lũ thực nhân ma xung quanh từ trong thực chiến thuần thục kiếm kỹ của mình kiếm kỹ thứ s á t rất đơn giản và trực tiếp giống như điểm thành các vì sao đây là cách đơn giản và trực tiếp nhất để ám sát địch nhân nhanh chóng và thường thường thực nhân ma sẽ ngã xuống đất trước khi kịp phản ứng ngoài ra ngô minh còn thành thạo một kỹ năng kiếm thuật khác lưu ngân kiếm kỹ này cao cấp hơn rất nhiều thậm chí còn cao cấp hơn cả toàn phong kiếm khí ngô minh chỉ lĩnh ngộ đơn giản còn chưa thực sự sử dụng bây giờ không thể nghi ngờ chính là cơ hội trên thực tế khi thi triển kiếm kỹ sẽ tự động ngưng tụ kiếm khí xung quanh thân kiếm thành thẻ bài phóng thích để nâng cao uy lực ngô minh đã thuần thục kiếm kỹ thứ s á c mà、Ngô、Minh mới kiếm phàm, Chém kiếm kiếm một kiếm kiếm kiếm một này thành là là và dài. Ngô triển ngân liền hắn trong không không không hình ngân, trong không khí và lưu giữ trong một khoảng thời gian giữ thi biết bởi bại. thời thực thất khí, phá khí khắc khí vừa vì vỡ vết, vết ta bất lưu lưu lưu lưu dấu dấu đây kỷ kỷ kỷ kỷ sự đã đạo đương nhiên những vật thể tiếp xúc với dấu kiếm này sẽ chịu công kích cường đại và công kích này là liên tục giống như một lưỡi kiếm sắc bén trong không khí thử nghĩ xem nếu chém ra hàng chục thanh kiếm từ trong không trung để lại dấu vết kiếm khí xung quanh chẳng khác nào sắp đặt một cái bẫy bằng lưỡi kiếm đáng sợ cho kẻ thù khi bị tấn công chính vì kiếm kỹ lưu ngân cấp bậc rất cao và rất khó để thành thạo cho nên ngô minh lần đầu tiên thi triển đã thất bại dấu kiếm anh tạo ra chỉ dừng lại trong không trung một lúc rồi vỡ tan biến mất không dấu vết quả nhiên không đơn giản như vậy ngô minh tự lẩm bẩm một mình mười mấy thực nhân ma xung quanh đã xông lên ngô minh giết hết bọn chúng bằng kiếm kỹ thứ sát của mình lại một lần từ trên xuống dưới chém ra một kiếm một kiếm này phát ra thanh âm len keng i ố n g như tiếng kêu vang không khí không có hình dạng giống như bị chém ra một đạo vết rách hóa ra lại bị tiếng nổ phá vỡ hình thành một cổ khí lưu âm bạo bỗng nhiên nổ tung lại thất bại ngô minh cao mày kiếm kỹ lưu ngân rất khó thực hiện hơn nữa cũng do ảnh hưởng của lực từ trường trên kiếm phong sơn nên rất khó để kiểm soát hoàn hảo phương hướng và lực độ của lưỡi kiếm đúng lúc này nơi xa truyền đến một tiếng cười lạnh học trò ngốc trình độ như vậy mà dám đến kiếm phong sơn thi triển kiếm kỹ ta sẽ cho ngươi xem kiếm kỹ lưu ngân chân chính là như thế nào theo tiếng cười lạnh một bóng người nhanh chóng quét ra trường kiếm trong tay xoát xoát xoát không ngừng vẽ ra từng đạo hàng quan những đạo hàng quan kia dường như khắc dấu trong không khí kéo dài không tiêu tan lâu dần hình thành hơn chục vết kiếm xung quanh những vết kiếm này đã vây khốn hàng chục thực nhân ma xung quanh một vài thực nhân ma muốn chạy ra ngoài nhưng kết quả bị lưu ngân kiếm khí đánh chết trở thành thức ăn cho đồng loại của chúng và sau khi một vài thực nhân ma chết đi những thực nhân ma còn lại đủ thông minh để không dám chạy loạn nữa chỉ có thể là thành thành thật thật đứng tại chỗ lúc này lưu ngân kiếm khí vẫn chưa tiêu tan như có mười mấy lưỡi kiếm vô hình đang lơ lửng trên không trung ngô minh không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào thú nhân đang đứng cách anh khoảng mười mét vào lúc này quả nhiên là một thú nhân thân hình cường tráng trường kiếm trong tay to lớn sắc bén toát ra khí thế đáng sợ trong mắt thú nhân đầy kiêu ngạo và khinh thường không cần hỏi cũng biết đây hẳn là một thành viên của kiếm thánh thị tộc cùng lúc đó thực nhân ma dường như đã phát hiện ra điều gì đó cũng vội vàng gầm rú bỏ chạy bởi vì từ những nơi khác cũng có người của kiếm thánh thị tộc ước chừng mười mấy người những tộc nhân kiếm thánh thị tộc đều mặc quần áo bằng vải bố tay cầm khiên hoặc mang theo trường kiếm thị tộc mỗi người đều giống như một lưỡi kiếm sắc bén không vỏ toát ra uy áp và khí thế khủng bố nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha